Tên là Carolyn Kihling Valverde. Tôi là một người Việt đang sinh sống và làm việc tại thành phố Oakland, thuộc tiểu bang California, Mỹ. Tại một nơi đa dạng về sắc tộc như thế này, tôi luôn tự hào về gốc Việt của mình. Tôi là giáo sư của trường đại học UC Davis. Tôi nghiên cứu và dạy nhiều lớp về văn hóa và lịch sử của Việt Nam. Và trong số các em sinh viên của tôi cũng có rất nhiều người gốc Việt. Welcome to Asian American Studies Vietnamese and Vietnamese Women course. I'm curious, class. What comes to your mind when you hear Vietnam? Ah, Toan. Although I'm half Vietnamese, the only thing I know about Vietnam is that my family still lives there. Okay. Um, yes, Jesse. Um, I think about the exodus and diaspora of Vietnamese people after the Vietnam War. Very good. Anyone else? Yes. I think about my parents okay. and the Vietnam War. Well, these are great answers, you know. I'm not surprised though that your understanding of Vietnam and, or even uh, Vietnamese overseas is somewhat limited. Mỗi lần đem câu hỏi này đến với sinh viên của mình là một lần tôi chạy lòng. Tôi luôn băn khoăn tự hỏi đất nước Việt Nam trong các em có phải chỉ là những mảnh ghép vụn vỡ của lịch sử? Điều gì là giá trị nền tảng của những người Việt Nam ở nước ngoài như các em, như chính tôi để có thể nêu vào và bước tiếp? Đây mới là câu hỏi mà tôi phải tìm cho ra trong các trang sử của dân tộc. Thưa quý vị, những câu trả lời đó của các em sinh viên và nỗi băn khoăn của chị Kiều Linh, giáo sư sử học tại trường đại học UC Davis, Mỹ, đã cho chúng tôi, những người làm chương trình ngành trở về năm nay, nhiều gợi ý. Và để tìm được tận cùng câu trả lời, chúng tôi đã thực hiện chuyến hành trình tới một số nước trên thế giới để gặp gỡ với nhiều nhân vật. Và điều đặc biệt là giáo sư Kiều Linh cũng đã trở về với Việt Nam để tìm câu trả lời cho câu hỏi mà chị luôn dày dứt. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ với chị Kiều Linh. <cười> Xin chào chị Kiều Linh, chúng tôi vừa vừa xem clip và rất muốn hỏi chị những câu hỏi, những băn khoăn trong đoạn clip vừa rồi là của riêng chị hay là câu hỏi chung của nhiều người Việt Nam đang sinh sống bên nước ngoài? Hàng ngày, tôi nghe được rất nhiều câu hỏi của các em về Việt Nam. Vì lớn lên ở trong môi trường ở nước ngoài, những thế hệ sau không hiểu biết đầy đủ về lịch sử Việt Nam. Họ chỉ nghe những câu chuyện lịch sử chấp nối từ cha mẹ, còn ở trường thì học sách sử của người nước ngoài viết ra. Vì vậy, tìm hiểu được lịch sử sẽ cho họ một câu trả lời. Họ sẽ biết rằng đâu là nét chung nhất của tất cả người Việt Nam, cái gì họ có thể tự hào về dân tộc mình. Thưa quý vị và các bạn, qua thời gian, giá trị Việt, tinh thần Việt Nam và tiếng gọi Việt Nam luôn là điều tự nhiên sẵn có trong trái tim mỗi người Việt Nam chúng ta. Nhưng câu hỏi đặt ra là với những người Việt Nam sống xa quê hương, thì tinh thần ấy, tiếng gọi ấy được hiển hiện như thế nào? Nó có mạnh mẽ, có sôi sục và cháy bỏng. Chúng tôi đã đi tìm câu trả lời qua một chuyến đi ngược dòng thời gian. Chúng tôi đã khám phá được những câu chuyện sâu sắc và thú vị về tinh thần dân tộc và lòng yêu nước của người Việt Nam cho dù sống xa quê hương. Tinh thần ấy càng sôi sụp, cáng kết những người con xa xứ với dân tộc để cùng nhìn chung một hướng mỗi khi chú quyền tổ quốc bị đe dọa. Cho dù thời gian trôi qua, nhưng những giá trị Việt Nam, tinh thần dân tộc Việt Nam thì không bao giờ suy xuyển. Và trong chương trình Ngày Trở Về Năm Nay, quý vị và các bạn hãy cùng với chúng tôi ngược dòng lịch sử để tìm hiểu về tinh thần dân tộc, lòng yêu nước và tiếng gọi Việt Nam trong trái tim mỗi người con đất Việt cho dù có sống ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Ngược dòng lịch sử, vào cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20, đất nước Việt Nam còn chìm trong cảnh lầm than dưới ách đô hộ của thực dân Pháp. Có ba vị vua triều Nguyễn, được dân ta gọi là ba ông vua chống Pháp, Một điểm chung nhất giữa ba vị vua, Hàm Nghi, Thành Thái và Duy Tân là họ đã không chịu cúi đầu theo Pháp. Lòng yêu nước, tinh thần bất khuất của các vị vua này đã khiến cho thực dân Pháp tìm mọi cách để phế chuất ngôi vua và lần lượt đưa ba ông đi lưu đẩy xa xứ. Tuy bị cô lập trong thời gian lưu đẩy nơi đất khách, tinh thần dân tộc và lòng yêu nước của ba vị vua vẫn luôn cháy bỏng. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng với chị Kiều Linh bắt đầu chuyến hành trình ngược dòng thời gian để tìm hiểu về câu chuyện ba vị vua yêu nước bị lưu đày xa xứ. ai thấp trên sông lòng Ba nhà vua bị lưu đầy, chỉ có hai nhà vua đã được an táng tại quê nhà Đó là vua Thành Thái và vua Duy Tân Di hài của vua Hoàng Nghi hiện vẫn ở bên Pháp Đến giờ đã 126 năm vì vua đầu tiên bị lưu đầy của nhà Nguyễn vẫn còn xa đất mẹ Năm 1884, vua Hàm Nghi lên ngôi khi 13 tuổi giữa lúc triều đình bị thực dân Pháp ó ép đủ bề. Được sự ủng hộ của sĩ phu yêu nước, vị vua trẻ đã phát hịch cần vương kêu gọi nhân dân cả nước nổi dậy chống thực dân Pháp. Rời bỏ hoàng cung, nhà vua đã trải qua 3 năm kháng chiến chống Pháp tại những nơi rừng núi hiểm trở. Trong suốt thời gian kháng chiến gian khổ của vua Hàm Nghi, thực dân Pháp liên tục kêu gọi ông trở về và thỏa hiệp. Nhưng ông kiên quyết từ chối. Vua Hàm Nghi thường nói, Mình ưa chết trong rừng hơn là trở về làm vua mà ở trong vòng cương tỏa của người. Nhưng năm 1888, ông bị phản bội và bị giặc pháp bắt. Năm 1889, vua Thành Thái lên ngôi khi mới 10 tuổi. Ông cũng bộc lộ tinh thần dân tộc rất cao. Khác với vua Hàm Nghi, vua Thành Thái chọn cách đấu tranh bí mật ngay tại Hoàng Cung. Ông âm thầm luyện quân cho người vẽ cấu tạo các loại súng. Nhà vua thường xuyên tổ chức những buổi họp kín tại Hoàng Cung để bàn cách chống Pháp. Theo rất nhiều các sử liệu, vua Thành Thái đã phải giả điên để che mắt người Pháp. Tuy nhiên, nhất cử nhất động của nhà vua đều bị mật tham pháp theo dõi. Thực dân Pháp đã tung dư luận rằng nhà vua bị mất trí và không thể ngồi trên ngai vàng được nữa. Năm 1907, thực dân Pháp đã phế chuất vua Thành Thái và quản thúc ông tại Cap Saint-Jacques, tức Vũng Tàu. Hiện nay, tại Trung tâm Lưu trữ Hải ngoại Pháp còn lưu giữ những tài liệu, Trong đó phơi bẩy âm mưu phế vua Thành Thái do nhà vua không chịu làm bù nhìn cho chúng Thống đốc Nam Kỳ đã tiếp tục khẳng định chủ trương canh giữ chặt chẽ vua Thành Thái Bức thư mật để ngày 18 tháng 5 năm 1916 nhấn mạnh Thứ nhất, đừng cho các thành viên trong gia đình hoàng tử được ra khỏi khu vực cư trú Thứ hai, đừng để cho hoàng tử liên lạc với bất kỳ ai vì bất cứ việc gì Những tài liệu này đã khẳng định một điều, vua Thành Thái thực sự là một tù nhân nguy hiểm đối với chính quyền thuộc địa Pháp. Sau khi trất ngôi vua Thành Thái, người Pháp chọn hoàng tử Duy Tân, khi đó 17 tuổi lên ngôi để dễ bề cai trị. Nhưng vị vua trẻ cũng sớm bộc lộ tinh thần bất khuất chống Pháp, không chịu làm ông vua bù nhìn. Vua Duy Tân đã bí mật liên lạc với Việt Nam Quang Phục Hội, một tổ chức cách mạng thời bấy giờ, và dự định khởi nghĩa. Nhưng rồi, sự việc bại lộ. Vua Duy Tân bị pháp bắt khi trên đường bí mật Cải Trang làm dân thường, tham gia kháng chiến cùng nhà yêu nước Trần Cao Vân, một trong những nhà lãnh đạo của Việt Nam Quang Phục Hội. Những kế hoạch kháng chiến chống Pháp của ba vị vua đều không thành. Giặc Pháp đã đẩy vua Hàm nghi sang Algeria, vào năm 1888. Hai cha con vua Thành Thái và Duy Tân cũng bị đẩy đến đảo La Reunion ở Châu Phi năm 1916. Đại dương chỉ có thể chia cắt con người về mặt địa lý chứ không thể chia cắt tình cảm. Ở những nơi tận cùng thế giới như vậy, chưa bao giờ Ba vị vua bị lưu đày, ngồi ngoài nỗi nhớ quê hương Và lại bằng những cách khác nhau, họ thể hiện tinh thần dân tộc bất khuất Những dấu tích của các vị vua nhà Nguyễn ở Việt Nam còn khá nhiều Với những lân tẩm, cung điện còn đó Nhưng dấu tích của ba vị vua bị lưu đầy nơi đất khác quê người là một điều bí ẩn. Họ đã sống như thế nào? Liệu họ có bị lãng quen? Năm 2008, một đoàn làm phim đã thực hiện một thiên ký sự về dấu tích ba vua. Dòng dã suốt ba tháng trời, từ Việt Nam đến Pháp, Algerie, rồi đảo La Lacanillon. Những câu chuyện chưa bao giờ được kể về ba vị vua bị lưu đày đã được họ ghi lại Cuộc đi tìm của chúng tôi thì rõ ràng là có rất nhiều điều mà trước đấy chúng tôi chưa biết Và mà không chỉ dừng lại mức độ chưa biết mà hết sức là bất ngờ Với những cái chi tiết mà chúng tôi phát hiện ra trong cái cuộc đi tìm Một cái chi tiết đầu tiên chị có thể nhìn cái tấm hình này Và tôi hỏi ngay là chị có ngạc nhiên lắm về cái ảnh này không và tôi nói đây là vua Duy Tân Thế à, đây là tôi ngạc nhiên thật Ồ, Vâng, chúng giờ? tôi rất là bất ngờ Đây là một trong những cái tấm hình mà chụp vua Duy Tân khi mà ông tham gia cái mặt trận bình dân ở tại đảo La Từ chối một biệt thự sang trọng của người Pháp dành cho Gia đình cựu hoàng Thành Thái và Duy Tân chọn sống trong một căn nhà thuê ở thành phố Saint Denis Sau một thời gian, vua Duy Tân tách ra ở riêng. Để mưu sinh, vua Duy Tân phải mở cửa hàng sửa chữa radio. Là người cởi mở và cầu tiến, vua Duy Tân không ngừng học hỏi để trở thành một người làm chính trị của thời đại mới. Ông tham gia hoạt động của các tổ chức dân chủ và tiến bộ. Dưới này là cửa hiệu sửa chữa radio, cửa vào vẫn là cửa này. Ở trên... các bạn thấy cái ban công kia trong thời kỳ chiến tranh cha tôi bắt cái loa truyền thanh để truyền đi những bản tin của cha tôi viết cho dân chúng có thể nghe được những tin tức về kháng chiến ở phía dưới này là chỗ họp với các bạn kháng chiến hồi đó tôi chuyên chui vào trong đó để nghe lỏm năm 1939 đại chiến thế giới lần thứ hai bùng nổ trục phát xít đức ý nhật nuôi tham vọng thống trị toàn cầu Nước Pháp nhanh chóng rơi vào ách thống trị của Đức Quốc xã. Nhờ năng khiếu đặc biệt về vô tuyến điện, vua Duy Tân là người đầu tiên trên đảo La đúng hơn là người duy nhất nghe được những tin tức liên quan đến tình hình chiến sự ở châu Âu. Vua Duy Tân làm đơn xin gia nhập quân đội của chính phủ kháng chiến Pháp do tướng de Gaulle dẫn đầu. Sau đó, ông trở thành sĩ quan vô tuyến điện của hải quân kháng chiến. Từng chống lại thực dân Pháp, nay lại gia nhập quân đội kháng chiến Pháp. để giành tự do cho dân tộc Pháp. Liệu hành động đó của vua Duy Tân có khó hiểu? Theo suy luận của tôi, thì có lẽ ça, Duy Tân nghĩ rằng mỗi nước ça, đều ça, có quyền si, si, là một nước độc lập, si, si, quyền tự do de, de son à la và, và ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập tự do của nước Pháp. Thì sau này cũng uh, có thể nói với fait Pháp fait rằng đấy, Français, chúng tôi đã ủng hộ nước Pháp thì nước Pháp uh, cũng pháp phải có thái độ như thế nào với Việt Nam. Nhà vua đã tham gia vào lực lượng chống phạc xít Điều đó nó nói được cái gì? Vua Duy Tân có người có một cái tinh thần rất là mạnh Muốn chiến đấu, muốn làm cách màng, muốn làm người gì đó cho thỏa chỉ của mình Trong những tài liệu ít ỏi về cuộc đời của vua Duy Tân Lòng yêu nước, tinh thần dân tộc của ông luôn được thể hiện mạnh mẽ, rõ ràng Ông đã từng viết trong một tài liệu có tên bản di trúc chính trị như sau Người Pháp phải nhất quyết biết rằng trong bất cứ trường hợp nào tôi cũng hành động cho lợi ích dân tộc tôi. Theo anh, khách thể hiện lòng yêu nước của vua Hàm Nghi và vua Thành Thái là có gì khác? Tôi đã được nghe rất nhiều câu chuyện thú vị về vua Thành Thái từ những cái nhân chứng là con cháu trong dòng họ đã từng phục vụ ông khi ông còn đương chức ở tại Việt Nam. cũng như là khi ông bị lưu đày tại La Réunion. Thành Thái và Duy Tân đã có hai chọn lựa rất khác nhau. Ông cụ Thành Thái thì cương quyết khước từ mọi sự thỏa hiệp với chính phủ Pháp và ông không chịu lùi bước. Vào cuối những năm chiến tranh thế giới thứ hai, tức là lúc đảo này chọn đứng về phe nước Pháp tự do của tướng De Gaulle. thì có hai người con của ông cụ là André và Francis, tên Việt là Vĩnh Khôi và Vĩnh Thao, đã tới trại lính để đầu quân gia nhập lực lượng nước Pháp tự do. Chưa đầy một ngày sau, ông cụ thành thái tới tận nơi, quát tháo ầm lên, bắt trở về và nói rằng Ngày nào ta còn sống, thì chúng mày không bao giờ đi làm lính cho Pháp. khi Lord đã dí vous servirez jamais l'armée française. Đối với vua Hàm Nghi thì may mắn thay khi chúng tôi tìm được một cái chứng cứ hi hữu. Đấy là chính là cái truyện ngắn của nhà văn người Nga Tachiina. À cái truyện ngắn tên là Hoàng tử Lý Tông mà nhân vật chính chính là nguyên mẫu vua Hàm Nghi mà Tachiina đã gặp ông tại thủ đô Anje trong cái thời gian mà ông bị lưu đày. Ông tâm sự với Tachiina về thân phận Của mình, về tâm trạng của mình Những cái tâm sự hết sức sâu sắc Tôi nhìn thấy hoàng tử Lý Tông lần đầu Trong một phòng khách của khách sạn sang trọng bậc nhất Algeria Dáng người nhỏ bé của chàng hoàng tử Trong bộ trang phục nửa âu, nửa á Lập tức lôi cuốn sự chú ý của tôi Chiếc khăn xếp màu trắng Che kín bím tóc dài Chiếc áo dài đen với hai ống tay ve rộng Nước da vàng sạm Như màu ngà voi cũ Đôi mắt sách về phía Thái Dương thật thông minh và thật buồn. Cái chết cùng nỗi tuyệt vọng ập vào đất nước chàng. Khi đi ngủ chàng vẫn là hoàng tử. Lúc tỉnh dậy chàng đã thành tù binh. Chúng bắt chàng và giải đi. Còn biển cả thì ngăn chàng về quê hương. Nơi chàng không bao giờ được nhìn thấy nữa. Nơi ấy là tổ quốc chàng. Nơi đây bậc thang dẫn tới nắm mộ. Hoàng tử nói, tôi là một con chim đáng thương đã bị buộc cánh mất rồi. Một đất nước dù nghèo nhất nhưng cho ta tự do, cho ta cái thiên nhiên hoang dã hào phóng. Đất nước ấy muôn lần tuyệt vời so với tình cảnh của một chú chim đáng thương bị trói buộc bởi một sợi xích bằng vàng. Mỗi người đều có những chi tiết rất đặc biệt. Anh thấy chi tiết nào anh thích nhất? Cái điều mà ấn tượng nhất đó. Thì khi đến đảo La Larineon, chúng tôi được xem những cái bức ảnh tư liệu Vô Duy Tân thường lên ngọn núi lửa cao nhất Thì chúng tôi vẫn liên tưởng với lại giữa cái hình ảnh đấy Với lại cái trải nghiệm mà khi chúng tôi cũng đứng trên cái đỉnh núi lửa đó Chúng tôi nghĩ rằng là chính ở cái nơi đấy nó thể hiện cái tầm nhìn của Vô Duy Tân Một cái tầm nhìn nó vừa cao và nó vừa xa Và bên cạnh đấy nó lại là cái hướng nhìn của ông ấy nữa là luôn hướng về quê hương. Năm 1945, vua Duy Tân đã qua đời trong một tai nạn máy bay ở Trung Phi. Năm 1987, di hải của ông đã được đưa về Huế. Cả hai cha con vua Thành Thái và Duy Tân đã được an táng tại quê nhà. Di hải vua Hạp Nghi hiện được an táng tại một ngôi làng nhỏ có tên là thôn Nát ở Tây Nam nước Pháp. Đã hơn 126 năm, ông vẫn còn xa đất mẹ. Vậy theo anh, cái nỗi niềm cuối cùng của ba vị vua là điều gì? Tôi nghĩ là cái nỗi mà đau đớn cuối cùng và lớn nhất của các vua Nó cũng rất là bình thường thôi Như là một cái người bình thường Một cái người phương Đông Là trở về cội nguồn Như lá dụng về cội ấy. Cho dù sống hay là qua đời Cũng muốn được quay trở về với quê hương Họ có thể làm vua hay không làm vua Điều ấy không quan trọng Tôi đọc cho chị nghe bài thơ tưởng niệm Mà nhà thơ Nguyễn Duy đã làm vào năm 1987 Khi mà đưa hài cốt của vua Duy Tân Trở về Huế Sau rất là nhiều năm lưu lạc Ước chi tới bến sông Hương đốt nhang mà lạnh Nắm xương lưu đầy Thế là đã trở về đây Một con người tận chân mây cuối trời Thịt ra lưu lạc quê người Linh hồn vẫn gửi Ở nơi quê nhà Ngai vàng vừa cũ Vừa xa Ánh vàng vương miện Cũng là hư không Mặt trời vẫn mọc đẳng đông, lăng bích Quân vẫn dựng trong lòng người. Bao chiều vua phế đi rồi, người yêu nước chẳng mất ngôi bao giờ. Đây là ba trong số những người Việt Nam đầu tiên ở nước ngoài, mặc dù xa xứ nhưng không lúc nào ngồi đi ngọn lửa về tinh thần yêu nước. Đúng, họ đã có thể chọn con đường theo Pháp và sống sung sướng. Hoặc họ có thể chọn con đường chống Pháp, tương lai không rõ và họ có thể khổ hơn nhiều. Họ là vua, thế nhưng họ cũng là người Việt Nam, và cũng giống như bao người Việt Nam khác thì sẵn sàng họ sẽ hy sinh cho đất nước của mình. Đúng thế, vì bao nhiêu người Việt Nam đã hy sinh cho nước mình rồi. Nhưng ba vua này có hoàn cảnh đặc biệt, họ có trách nhiệm nặng nề hơn. Vì vậy, họ phải chọn thật kỹ con đường cho mình. Vậy thì việc tìm hiểu lịch sử uh, đối với người Việt Nam đang ở bên nước ngoài hẳn là rất quan trọng. Đối với tôi là rất quan trọng. Tôi dạy về lịch sử người Việt Nam ở nước ngoài hiện đại. Thường họ chỉ nghĩ là đến mấy chục năm nay thôi, hoặc một trăm năm. Nhưng thực ra lịch sử của người Việt Nam ở nước ngoài đã có từ thời của ba vua này. Cho nên biết về lịch sử của ba vua này là rất quan trọng. Sẽ thật là đáng tiếc nếu như thế hệ trẻ Việt Nam ở bên nước ngoài uh, chưa được biết đến câu chuyện về ba vị vua yêu nước lưu đầy xa xứ. Đúng, thật là đáng tiếc. Vì đối với người Việt Nam ở nước ngoài, câu hỏi quan trọng nhất là tôi là ai? Vì khi họ cố hòa nhập vào xã hội lại bị kỳ thị. Họ nhận ra rằng họ không phải là người Đức, người Pháp, người Mỹ. Cuối cùng, Tôi là người máu đỏ, da vàng, là người Việt Nam. Vì thế họ sẽ tò mò về văn hóa, lịch sử Việt Nam. Lúc họ biết được thêm lịch sử của mình thì họ có thể tự tin trả lời được cái câu hỏi Tôi là ai? Vì vậy tìm hiểu được lịch sử sẽ giúp cho họ có được câu trả lời đúng không ạ? Vâng, chúng ta sẽ biết rằng đâu là nét chung nhất của tất cả người Việt Nam. Đó chính là tinh thần dân tộc, lòng yêu nước. Một giá trị trường tồn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác của người Việt Nam. Nam quốc sơn hà, nam đế cư, tiệt nhiên định phận tài thiên thư. Như hà nghịch lỗ lái xâm phạm, nhữ đằng hành khan thủ bài hưu. lòng dân ai cũng thấy căm hận. Ngoại khơi biển sóng nhấp nhô, đời chàng phong ba trăng rơi. nguyện sát thân mình cho tổ quốc non sông. Dịp trai một nghĩa trai tiên, một niềm tin sẽ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 Trong khi cả dân tộc chìm trong cảnh lầm than dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, nhiều cuộc khởi nghĩa nổi dậy đã diễn ra, nhưng thất bại. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã rời bến cả nhà rồng trên con tàu đô đốc Latouche từ Gévin lên đường sang Pháp nhằm mục đích học hỏi tìm tòi một con đường cứu nước đem lại tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. 30 năm bôn ba ở nước ngoài tìm đường cứu nước, có thể nói Giai đoạn đó, Bác Hồ chính là một tấm gương tiêu biểu cho tinh thần dân tộc và lòng yêu nước sâu sắc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Trong 30 năm môn ba nước ngoài, Bác Hồ dành gần 10 năm ở Pháp. Bác cũng chính là người đã khai sinh ra phong trào yêu nước của Kiều Bào tại Pháp. Người đã sáng lập ra nhóm Người An Nam Yêu Nước vào năm 1919. Cũng vào thời điểm đó, một sự kiện đã gây tiếng vang tại Pháp. Người đã gửi đến Hội nghị Quốc tế và Hòa bình ở Versailles bản yêu sách 8 điểm. đòi các quyền tự do, bình đẳng cho người dân Việt Nam. Gần một thế kỷ qua, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp đã không ngừng đóng góp cho nước nhà với ngọn lửa lý tưởng vì Việt Nam mà Bác Hồ chính là người đã thắp lên và chuyển lại cho các thế hệ sau. 20 triệu quốc hồn Nam Việt, thế cuộc này phải biết mà lo. Đồng bào bình đẳng, tự do, xét mình rồi lại đem so mấy người. Bốn câu thơ trên là đoạn kết trong bản chuyển thể sang tiếng Việt, bản yêu sách 8 điểm mà Nguyễn Ái Quốc đã gửi đến Hội nghị Hòa bình ở Versailles cùng toàn thể dân biểu Thượng viện và Quốc hội Pháp vào tháng 6 năm 1919. Nguyễn Ái Quốc đã chuyển thể bản yêu sách sang chữ quốc ngữ theo thể văn vần, lấy nhan đề Việt Nam yêu cầu ca để kêu gọi người Việt trong nước và đặc biệt là người Việt tại Pháp đồng lòng trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc. Trước đó, vào tháng riêng năm 1919, Nguyễn Ái Quốc và một số kiều bào tại Pháp lập ra nhóm Người An Nam yêu nước, tiền thân của Hội Người Việt Nam tại Pháp ngày nay. Với ngọn lửa lý tưởng vì Việt Nam được Nguyễn Ái Quốc truyền lại, phong trào yêu nước của người Việt tại Pháp đã đồng hành cùng dân tộc suốt gần một thế kỷ qua. Trong những tháng cuối năm 1945 và đầu năm 1946, phong trào yêu nước của đồng bào tại Pháp không phân biệt chính kiến, tôn giáo, tuổi tác, thành phần đã đoàn kết ủng hộ chính phủ Hồ Chí Minh và phản đối chiến tranh xâm lược ở Việt Nam. Cuộc đấu tranh của phong trào kiều bào yêu nước diễn ra ngay trong lòng nước Pháp. Người Việt tại Pháp xuống đường tuần hành, đòi Pháp thực thi Hiệp định Geneva 1954. Hồi đó phong trào bị đàn áp liên tục, thì nhiều người cũng bị bắt, có bị trục sức, Nói chung là cái sự hấm dựa của trên đỏ thế nội liên tục. Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào thời kỳ ác liệt, với bề dày truyền thống yêu nước, cộng đồng người Việt tại Pháp được giao nhiệm vụ hỗ trợ cho phái đoàn ta từ trong nước sang, tham gia đàm phán hiệp định Paris 1973, mở đường cho việc chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Trước đây chúng ta là kháng chiến chống Pháp, và chúng ta đã giành tăng lợi. Thế nhưng mà cũng nơi đây, là chúng ta cũng có bạn bè rất nhiều ở ở những người trong những nhân dân Pháp và đặc biệt là ở đây là có thể nói lúc đó là cái phong trào kiều bào là mạnh nhất phong trào tại Pháp đã hỗ trợ cho cả hai phái đoàn từ miền Nam và miền Bắc sang trong suốt 5 năm liền từ năm 1968 đến năm 1973 tất cả đều sẵn sàng phục vụ không điều kiện cho phái đoàn. Có một số anh em tham gia trực tiếp ở trong phái đoàn về vấn đề phát ngôn viên của đoàn miền Nam. Có những anh lo về vấn đề chuẩn bị những cái đọc báo chí để mà dịch cho cho các đoàn. Rồi có một số anh em xuân phong vào để mà lo về về chương mừng sức khỏe giờ không biết bao nhiêu anh em đến để phục vụ về vấn đề ăn uống của của đoàn. Thời điểm đó, Pháp chỉ công nhận chính quyền Sài Gòn, nên Sứ quán của chính quyền Sài Gòn thường xuyên gây khó dễ bằng cách từ chối không gia hạn hộ chiếu, cắt học bổng, không cho nhận tiền do gia đình tru cấp, thậm chí trục xuất đối với những sinh viên Việt Nam tham gia phong trào yêu nước. Tôi ba lần bị xét nhà và bị đưa vào sở mật thám cơm. Nhưng mà chúng, chúng tôi không không mất tên thần sau đó thì vẫn tiếp tục thôi, <cười> không có vấn đề. Bởi vì nghĩ rằng anh em trong nước hy sinh hết sương máu ở bên này vấn đề nếu mà rủi ro, nếu có bị tù đi nữa thì cũng đâu có thấm gì đâu, chứ anh em trong nước, đồng bào trong, trong nước. Trong chuyến công tác tại Pháp để thực hiện phóng sự này, nhóm phóng viên chúng tôi đã tới thăm vợ chồng ông Nguyễn Văn Bổn, những người đã tham gia phong trào yêu nước tại Pháp từ khi còn là sinh viên. Giai đoạn phái đoàn từ trong nước sang đàm phán Hiệp định Paris 1973 Ông Nguyễn Văn Bồn khi ấy là Chủ tịch Hội Liên Hiệp Sinh viên Việt Nam tại Pháp Được giao một nhiệm vụ đặc biệt Đó, ông nếu Thọ chuyện giao cho tôi đạo hiệp là theo dõi, tìm thông tin của phái đoàn Sài Gòn Có người là con Chủ tịch Thượng viện của Sài Gòn đó, mà hoạt động với ta Thì cái nhìn của tôi là tiếp xúc với các bạn đó Và như thế là cố tìm hiểu, coi cái, cái phản ứng khi mà phái đoàn của ta đưa ra hội nghị CRIBE mỗi thứ năm. Bên cạnh thành phần sinh viên, trí thức và thương gia, các bác công nhân lúc bây giờ cũng đóng vai trò trụ cột trong phong trào yêu nước của người Việt tại Pháp. Các bác huy động cả người nhà làm mọi việc để quyên tiền cho quỹ chống Mỹ cứu nước. Gia đình tôi, cả vợ tôi, cả gia đình, như là, là vật chất, là buôn bán, những hội và cần cái gì, Cần làm thủ công được, bánh này, bánh dày, bánh giò, đủ các thứ. Tôi làm nhiều nhất là tại bởi vì có một cái tủ công tơ đựng đồ ăn nên biết cái tháng đó là sắp sửa lễ nhân đạo đó. Không đi chợ đi búa gì, ăn uống ở trong nhà thế là mua. Mà làm mà sôi vị chất ở trong tủ, cứ từng lớp, từng lớp này này này. Sẵn sàng làm bất cứ việc gì Miễn là giúp ích được cho đất nước Tất cả đều vì mục đích chấm dứt chiến tranh Và những đau thương mà nó gây ra cho đồng bào trong nước Bao nhiêu đóng góp, hy sinh Cuối cùng cũng đã được đền đáp Sau gần 5 năm đàm phán Hiệp định Paris đã được ký kết vào ngày 27 tháng riêng Năm 1973 Mở đường cho việc chấm dứt chiến tranh Lập lại hòa bình tại Việt Nam Lúc đó tôi này, Mình được độc lập rồi Trước cửa Liberti cứ nhìn lắc cờ, cờ đỏ xa vàng, chưa bao giờ mà thấy có thấy cảm xúc như vậy. Nói sự thật muốn khóc. Có lúc mình nó phải sinh hoạt bí mật, rồi có lúc được khai. Mặc dù mà bao nhiêu khó khăn như thế đó, nhưng mà không bao giờ mà trong phong trào mà nản chí lúc nào hết. Hướng được những giá trị và của bác hồ để lại, cho nó vẫn tiếp tục tồn tại và bản thân chúng tôi phải tiếp tục giữ nước. Chúng tôi, chính phủ Lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trinh trọng tuyên bố với thế giới rằng. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Thời khắc lịch sử, ngày 2 tháng 9 năm 1945, sau khi Việt Nam vừa giành độc lập từ tay phát sinh Nhật, Bản tuyên ngôn độc lập của Hồ Chủ tịch khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã thắp lên ngọn lửa thôi thúc tinh thần dân tộc trong mỗi người Việt Nam quyết bằng mọi giá phải giữ vững quyền tự do độc lập cho đất nước Bản tuyên ngôn độc lập ấy đã làm nức lòng bao con tim người Việt trong nước và trên thế giới Bản tuyên ngôn đó đã hiệu chịu bao về kiều trở về, đóng góp sức mình cho quê hương Trong mỗi giai đoạn khác nhau của lịch sử Khi tổ quốc cần, tình yêu nước lại trở thành động lực lớn lao, thôi thúc nhiều kiều bào từ bỏ cuộc sống vật chất và đường công danh sáng lạn để trở về, mang chí lực góp phần gìn giữ và bảo vệ quê hương. Năm 1946, tại cảng Toulon, Pháp, có ba Việt Kiều đã bước vào một cuộc hành trình đặc biệt để trở về Việt Nam, và quyết định đó đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của họ. Trên bệt cảng, tiếng còi đã vang lên dục rã, con tàu đã sẵn sàng khởi hành trang. Hãy quan đến với giây phút quan trọng đó để cùng tìm hiểu xem ba hành khách đặc biệt trên chuyến tàu là ai. Paris những năm 1940, những trí thức Việt Kiều đều đang có một cuộc sống và sự nghiệp riêng để theo đuổi. Ngay từ năm 17 tuổi trên ghế nhà trường, người thanh niên Phạm Quang Lễ, tức Trần Đại Nghĩa, đã nuôi hoài bão nghiên cứu chế tạo vũ khí giúp nước nhà đánh đuổi thực dân Pháp. Ông tự nhủ đó là nghĩa vụ thiêng liêng của mình đối với Tổ quốc. Trong hàng trăm người Việt Nam sang Pháp du học thời đó, có lẽ chỉ có Phạm Quang Lễ là người duy nhất có quyết tâm nghiên cứu về vũ khí, song đây là lĩnh vực bí mật và cấm tuyệt đối người dân thuộc địa. Vì vậy trong 11 năm ở Pháp, ông chỉ có thể tự mò mẫm và bí mật học hỏi, sưu tầm tài liệu về các loại vũ khí. Năm 1936 trường đại học cầu đường là một ngôi trường danh tiếng ở Paris. Việc thi đỗ vào ngôi trường này không hề dễ dàng, nhưng Phạm Quang Lễ tức Trần Đại Nghĩa đã quyết định theo học ngôi trường này bởi vì tại đây người ta dạy về thuốc nổ, về cấu tạo của mìn, về bộc phá dùng để phá núi, mở đường làm hầm tuy nen, làm cầu. Chỉ có tại đây thì Phạm Quang Lễ tức Trần Đại Nghĩa mới có thể công khai đọc tài liệu cũng như tìm hiểu nghiên cứu về chất nổ, một điều mà theo luật lệ Pháp lúc bấy giờ là cấm những sinh viên đến từ các nước thuộc địa như ông. được phép nghiên cứu. Thư viện của trường chính là ngôi nhà thứ hai của Phạm Quang Lễ, nơi ông đã dành gần như 12 đến 15 tiếng mỗi ngày để đọc sách, nghiên cứu những tài liệu chuyên ngành. Với năm bằng đại học và kinh nghiệm làm việc trong viện nghiên cứu và nhiều nhà máy của Pháp và Đức, năm 1946, ông trở thành kỹ sư trưởng của một nhà máy chế tạo máy bay tại Pháp với mức lương tương đương 22 lượng vàng một tháng thời bấy giờ. Paris năm 1946, Bệnh viện Nhi đồng Necker là một trong những trung tâm y khoa danh tiếng không chỉ ở Pháp mà còn cả châu Âu. Bác sĩ Việt Kiều Trần Hữu Tước đã đỗ loại xuất sắc để vào làm việc tại đây. Với khả năng của mình, bác sĩ Trần Hữu Tước lúc đó đang có mức lương bổng khá tốt và rất nhiều cơ hội để tài năng thăng hoa. Kỹ sư Võ Quy Huân sang pháp năm 1937. Ông theo học một lúc ba trường đại học với các chuyên ngành như đúc, luyện kim và kỹ nghệ thực hành. Khác với Phạm Quang Lễ và Trần Nhũ Tước, ông Võ Quy Huân có một hoàn cảnh đặc biệt hơn, ông đã có một gia đình hạnh phúc với một cô con gái mới tròn 2 tuổi. Nhưng một dấu mốc quan trọng nhất trong cuộc đời và sự nghiệp ba người trí thức tài năng ấy chính là năm 1946, khi bác Hồ sang thăm Pháp với tư cách là thượng khách của chính phủ Pháp. Quai An Bông Xô này là nơi Phạm Quang Lễ, tức Trần Đại Nghĩa cùng một số trí thức Việt Kiều tiêu biểu đã có cuộc gặp với Bác Hồ vào ngày 25 tháng 6 năm 1946. Cuộc gặp này đánh dấu một bước ngoặt thay đổi cuộc đời ba trí thức Việt Kiều ấy. Trong thời gian ở Pháp với sức cảm hóa đặc biệt của mình, Bác Hồ đã thu hút nhiều trí thức Việt Kiều tình nguyện xin được về nước phục vụ kháng chiến. Nhận thấy không thể tránh khỏi một cuộc chiến với Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn ba người trí thức ấy với một mục đích rõ ràng. khả năng sử dụng người tài của chủ tịch Hồ Chí Minh đã được giáo sư Tạ Quang Bửu, một thành viên trong phái đoàn Việt Nam sang tham dự hội nghị Fontainebleau ghi lại. Sớm muộn gì thì cuộc chiến tranh Việt Pháp sẽ không tránh khỏi. Chú Phạm Quang Lễ, Trần Đại Nghĩa, chú Võ Quy Huân về nước sẽ chế tạo được vũ khí đánh giặc. Chú Trần Hữu Tước bảo chế thuốc men. Đó là những yêu cầu khẩn thiết nhất lúc này. Trở về với Tổ quốc, đó là lựa chọn tự nhiên khi ngọn lửa nhiệt thành, lòng khát khao cống hiến đã thắp lửa trong mỗi con tim của những người con xa quê. Nhưng phải chăng luôn là thế, trong mỗi sự chia ly đều hiện hữu một nỗi ưu tư, một niềm luyến tiếc, dù mơ hồ hay rõ nét. Phút chia tay Paris hoa lệ sau hơn 10 năm gắn bó, hẳn mỗi người trí thức năm xưa đều có những tâm sự của riêng mình. Sân Galleon sáng ngày 16 tháng 9 năm 1946, một chuyến tàu hòa với hai toa hành khách đặc biệt đưa Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người tháp tùng xuôi về miền Nam nước Pháp để lên tàu thủy về nước. Trong những người trở về với Tổ quốc cùng Bác Hồ năm 1946, hoàn cảnh của kỹ sư Võ Quý Huân là đặc biệt hơn cả. là người duy nhất đã có gia đình riêng, yên ấm. Ông thật không nỡ chia xa người vợ Hiền và cô con gái bé bỏng mới lên 2 tuổi. Nghẹn ngào giây phút biệt ly, lúc chia tay trên đường vội vã, ông chỉ kịp hứa với con yêu. Momo yêu quý của ba, ba đi công việc vài ba tháng sẽ trở lại. Với Võ quý Vân, lựa chọn trở về với quê hương Việt Nam năm 1946 là chấp nhận nén lại tình phụ tử thiêng liêng sâu nặng. Với ông, đây là một quyết định vô cùng khó khăn vì sứ mệnh thiêng liêng với tổ quốc. Dấn thân vào cuộc trường kỳ phóng chiến, mỗi người di thức Việt Kiều đảm nhiệm một trọng trách quan trọng. Về đến Hà Nội chỉ nghỉ một tuần, thì cuối tháng 10, ông đã lên trường răng tiên ở trên Thanh Nguyên đó. Để chế tạo bazooka Và trong 3 tuần Ông đã cưa quả bazooka của Mỹ ra Nghiên cứu cấu trúc của nó như thế nào Rồi sau đó mới thấy là Phải tính toán để làm được như của Mỹ Với những kiến thức về vũ khí Tích lũy được trong thời gian học Và làm việc tại Pháp Dù khó khăn trồng chất Nhưng ông đã chế tạo thành công loại súng này Trước đây, khi chưa có súng bazooka, các chiến sĩ cầm tử phải ôm bom ba càng, hy sinh thân mình, lao vào tiêu diệt xe thăng địch. Cho ra thử thì là hoàn toàn nổ đúng như chất lượng của bazooka. Bên cạnh súng bazooka, ông còn chế tạo thành công nhiều loại vũ khí khác như súng Đại Bắc Không Giật SKZ. Câu chuyện chế tạo vũ khí hiện đại trong điều kiện thiếu thốn của núi rừng Việt Bắc, được xem như huyền thoại của cuộc kháng chiến. Trong khi ông Trần Đại Nghĩa được biết đến là ông vua của vũ khí Việt Nam, kỹ sư Võ Quý Huân lại được coi là cha đẻ của ngành luyện kim Việt Nam. Ông dấn thân vào cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc với trọng trách sản xuất gang thép, cung cấp nguyên liệu cho việc sản xuất vũ khí vốn là một bài toán nan giải thời bấy giờ. Lò cao kháng chiến tại huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, một công trình gắn liền với tên tuổi kỹ sư Võ Quý Huân, góp phần vào những thắng lợi của cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm. Cái lò cao trên thế giới thì ai cũng biết cái nguyên lý sản xuất của nó cả. Nhưng mà đưa nó vào thực hành trong cái điều kiện của ta, thì chính kỹ sư võ quý huân là cái người có đóng góp đầu tiên. thì cái ý nghĩa là tạo cho ta một cái tư duy, một cái suy nghĩ rằng ta có thể làm được găng, làm được thép từ những cái quặng, từ những cái than ở trong nước. trong khi công việc chế tạo vũ khí và luyện kim của giáo sư trần đại nghĩa và kỹ sư võ quý huân đã có phần nâng cao hiệu quả chiến đấu của quân đội, bác sĩ trần hữu tước cũng đã vượt lên bao khó khăn thiếu thốn. để chữa bệnh cho nhân dân và điều trị thương bệnh binh. Ông đã dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe của quân dân, trở thành một tấm gương sáng về y đức và trí tuệ của người thầy thuốc. Với lòng yêu nước nồng nàn và sự hy sinh vô bờ bến vì một mục tiêu kiên định là độc lập tự do cho đất nước, cả ba người trí thức Việt Kiều đã dành trọn cuộc đời tận tụy phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân. Cuộc đời của họ là những tấm gương vì sự hy sinh và sẻ chia với số phận của đất nước, của dân tộc. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Vì hoài bão của tôi hồi nhỏ, sứ mạng của tôi rất đơn giản là tham gia về mặt khoa học kỹ thuật vũ khí trong cuộc đấu tranh vũ trang cách mạng để giải phóng đất nước. Và nay, đất nước đã được giải phóng. Tôi không muốn gì hơn nữa vì một đời người không thể làm hơn. Khi biết về câu chuyện của ba ông thì chị ấn tượng nhất về điều gì? Tôi rất ấn tượng việc các ông đã có thể sử dụng chuyên môn của mình phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Ví dụ, ông Võ Quý Huân đã có thể luyện ra gang thép từ những viên quảng ở Việt Nam. cung cấp nguyên liệu chế tạo vũ khí. Cần ông Trần Đại Nghĩa chỉ cần có mẫu súng bazooka của Mỹ mà có thể chế tạo ra súng bazooka cho Việt Nam. Tôi thực sự rất nhạc nhiên khi biết điều này. Thế nhưng rõ ràng sự trở về này là không hề đơn giản vì bên vai họ còn có gia đình và con cái. Đối với chị cũng là một người mẹ, nếu như phải chia tay đứa con của mình thì chị sẽ như thế nào? Thật ra, tôi cũng có một cô con gái ba tuổi. Chưa bao giờ tôi nghĩ phải xa nó trong một thời gian dài như vậy. Đừng nói gì về đến cả cuộc đời. Tôi nghĩ không thể nào bỏ con được. Vào hoàn cảnh thời đó, phải lựa chọn thật không đơn giản chút nào. Mình giúp được mấy triệu người hay chỉ giúp một người mình yêu quý? chắc hẳn phải là tiếng gọi của quê hương thì mới trở về như vậy. Với sự công hiến hết mình, những phát minh sáng chế của các kỹ sư Trần Đại Nghĩa, Võ Quý Huân và bác sĩ Trần Hữu Tước đã góp phần làm nên chiến thắng của đất nước trong cuộc chiến chống giặc ngoại xâm. Và trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người con, đó cũng là thời điểm mà sự khát khao đoàn tụ trở nên cháy bỏng hơn bao giờ hết. Hãy cùng trở lại với câu chuyện đặc biệt của gia đình kỹ sư Võ Quý Huân. sau cuộc chia lý bất ngờ tại Paris năm 1946 giữa người chồng, người cha với vợ và con. Mọi việc đã diễn ra như thế nào? Chúng ta hãy cùng theo dõi. Do cuộc kháng chiến khốc liệt, võ Quý Huân đã không thể thực hiện được lời hứa năm xưa với con gái việt Nam. Sau bộn bề công việc, ông lại trào dâng nỗi nhớ vợ, nhớ con gái với niềm dây dứt khôn nguôi. Dù đã tìm cách liên lạc với vợ con bên Pháp, ông vẫn chưa một lần gặp lại những người thân yêu ấy. Năm 1967, ông lâm bệnh nặng và qua đời, để lại ước nguyện còn dang dở. Sau này, Võ Quý Hòa Bình, người em gái cùng cha khác mẹ với Võ Quý Việt Nga đã thay cha tìm chị, kết nối lại mối thâm tình giữa cha và con, giữa người chị bên Pháp và gia đình tại Việt Nam. Bà bảo tôi đưa chúng tôi đều phải cố gắng tìm chị Nếu gặp chị thì nói là ba rất yêu chị Rất nhớ thương chị Tuy nhiên với vết thương lòng do thiếu vắng tình yêu thương của người cha Và không thể giải thích tại sao cha không quay trở lại như đã hứa Võ quý Việt Nga đã không dễ dàng vượt qua nỗi đau trong quá khứ và d'amour rien de plus rien de moins trong suốt 10 năm bà Hòa Bình đã nhiều lần viết thư mong gặp chị gái nhưng bị khúc từ năm 2007 bà Võ Quý Hòa Bình quyết định sang Pháp với quyết tâm thực hiện ước nguyện của cha mình, bà Hòa Bình đã cùng con trai lúc đó đang học tập tại Paris lần theo địa chỉ từ những bức thư tìm đến nhà chị gái. nhìn thấy chị tôi tôi ôm chầm lấy chị tôi, tôi khóc, tôi khóc, tại vì cũng cảm động. bà về giúp nước, ba không quay được khi đấy nhà cái giao lưu tất cả thứ mọi mặt nó chưa được. Thông. Vậy là hơn 60 năm sau ngày chia tay tại Paris Bà Việt Nga đã hiểu được sự hy sinh của cha mình trong tình cảm riêng Để đóng góp cho cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của toàn dân tộc Những câu chuyện của người em gái hòa bình Đã giúp bà Việt Nga hóa giải được mọi sự hờn giận từ thùa ấu thơ Chị bảo tất cả những gì em mang cho chị, cho gia đình chị một cái niềm vui mà chị quên hết tất cả những cái mà nghĩ về cha xưa kia, đây tất cả những cái đấy tôi nghĩ là đây là một cái sự kết thúc quá hậu chắc bố tôi ở xứ Giang chắc là cũng được mừng. Có những nỗi đau tột cùng, có những giọt nước mắt chia ly. Nhưng cũng có những nụ cười đoàn viên và hạnh phúc vỡ hòa Cuối cùng thì tất cả chúng ta đã thấy được một kết cục có hậu. Câu chuyện về lý tưởng, sự hy sinh, tấm lòng với Tổ quốc, với quê hương của họ, của những Việt Kiều trở về phụng sự Tổ quốc đã giúp chúng ta hiểu thêm về quê hương. Hai tiếng đó có ý nghĩa sâu sắc như thế nào đối với cuộc đời mỗi con người. Nếu được lựa chọn lại thì ông vẫn cương quyết theo con đường mà ông đã chọn. Ông không có cái gì đến tiếc Mà cũng giấy rất vinh dự Bởi vì là đấy là cơ hội ngàn năm có một Tôi nghĩ là ông Huân chắc chắn Ông vẫn đi con đường này Vì sao? Vì có con người cụ thể Mà ông thấy đấy là thần tượng Trong cái tự thuật ông ghi Mỗi khi khó khăn Ông đều tự hào Là được bác đưa về Điều khiến cho chúng ta thực sự khâm phục là Nếu được lựa chọn thêm một lần nữa, họ vẫn sẽ sống như thế, hết lòng vì đại nghĩa, vì dân tộc. ngày 7 tháng 1 năm 1972, một người sinh viên hoạt động phản chiến tích cực tại Mỹ trên đường trở về quê hương đã bị giết hại tại phi trường Tân Sơn Nhất. Hành động vô nhân đạo đó đã thổi bùng ngọn lửa của phong trào đấu tranh phản đối sự hiện diện của quân đội Mỹ tại miền Nam Việt Nam. Sau cái chết của Nguyễn Thái Bình, một loạt những cuộc biểu tình mạnh mẽ phản đối chiến tranh, phản đối hành động giết hại sinh viên Nguyễn Thái Bình đã diễn ra. Những bài báo viết về Nguyễn Thái Bình và cái chết của anh cũng được đưa ra công chúng. Nguyễn Thái Bình thực sự đã trở thành biểu tượng của lòng yêu nước và động lực của những người hoạt động trong phong trào phản chiến trong thập niên 70 và thời kỳ sau đó. Chúng tôi đang cùng quý vị và các bạn trên chuyến hành trình trở về với những năm tháng kháng chiến chống Mỹ của dân tộc Việt Nam. Khi đọc những trang lịch sử Ta có thể thấy những năm tháng đó còn in đậm phong trào phản chiến mà trong đó nòng cốt là những người con xa xứ, những sinh viên du học, những Việt Kiều đang sống và học tập tại nhiều nước trên thế giới. Câu chuyện về tinh thần yêu nước, sự hy sinh cao cả của người sinh viên Nguyễn Thái Bình những năm tháng ấy là một minh chứng khẳng định chân lý, dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng. Sinh năm 1948 tại Long An, Nguyễn Thái Bình là một trong số ít ổi những sinh viên Việt Nam được cấp học bổng du học tại Mỹ năm 1968. Điều gì đã khiến một sinh viên nhận được nhiều ưu đãi từ chính phủ Mỹ trở thành một trong những người hoạt động phản chiến tích cực nhất tại Mỹ những năm của thập niên 70? Điều này vẫn luôn là một câu hỏi bí ẩn, thôi thúc chúng tôi đi tìm câu trả lời. Tháng 3 năm 1968, cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID, bảo trợ cho Nguyễn Thái Bình sang học tại trường cao đẳng Fresno với ý đồ đào tạo Nguyễn Thái Bình trở thành người phục vụ tận tụy cho chính sách thực dân mới của chúng. Thế nhưng, vì sinh ra và lớn lên khi đất nước chìm trong khói lửa chiến tranh và sự hiện diện của quân đội Mỹ, Nên bản thân người sinh viên Nguyễn Thái Bình luôn tâm niệm Lên đường du học để đem lại những điều tốt đẹp hơn cho đất nước mình Khoảng thời gian ở Mỹ học tập Được xem những bộ phim về chiến tranh Việt Nam Chứng kiến cảnh đất nước lầm than, người dân khổ cực Những hình ảnh đó gần như đã thay đổi nhận thức của Nguyễn Thái Bình và những người bạn về cuộc chiến ở quê nhà. Xem phim Điện Biên Phủ hay là nghe chuyện Nguyễn Văn Trỗi là những cái chuyện của anh hùng khác thì mình cũng thấy là cái vai trò của người Việt Nam và những người yêu nước như thế nào. Ở đây, lúc nào cũng thấy cảnh yên vui, thanh bình, chim chóc cũng rất bình thẳng. Dạng dĩ làm tổ ở các cây gần nhà, sát mặt đất mà không sợ bị phá tổ, mà tụi con thương nhiều cho quê hương mình. Nhận được thơ cũng buồn cho thương con ở xa, mình không có săn chăm sóc được. Để mình ở xứ nước ta lạ đó, mình nghĩ cũng thương. Sau 2 năm du học, năm 1970, Nguyễn Thái Bình được phép trở về nước trong vòng 3 tháng. Trên chiếc xe 67, anh rong ruổi trên khắp các miền quê để tìm hiểu thêm về cuộc chiến tranh và về đời sống lầm than của người dân thời bấy giờ. Chuyến đi đã tác động mạnh mẽ vào nhận thức của Nguyễn Thái Bình về cuộc chiến phi nghĩa này, thôi thúc Nguyễn Thái Bình phải làm điều gì đó cho Việt Nam và quyết tâm phải biến ý chí thành hành động thực tiễn, góp phần thống nhất đất nước trong thời gian sớm nhất. người việt nam ta nguyện thể tranh đâu quê hương mến yêu trong đời ở ta từng giờ là người việt nam ta nguyện thể dân thân quyết chiến tới cùng thể chết ta quyết không lôi say ngút ngàn trời tóc tàng nhìn lại đàn em tương lai chung cần tươi sáng trong mắt đôi thù toàn thăng trong vinh quang là người Việt Nam. Là người Việt Nam ta nguyện thể tranh đấu, quê hương mến yêu trông đợi ta từng ngày Câu hát đó chính là tâm trạng của Nguyễn Thái Bình Sau khi anh chứng kiến cảnh chiến tranh tăng thương của đất nước Sau dịp trở về Việt Nam năm 1970 Người thanh niên ấy đã trở lại Mỹ với tâm thế quyết tâm hơn Để làm một điều gì đó cho quê hương của mình Thành phố Seattle, tiểu bang Washington, Mỹ Trường Đại học Washington chính là nơi Nguyễn Thái Bình đã theo học trong suốt 3 năm cuối cùng ở Mỹ. Ngay sau khi rời Việt Nam và quay lại ngôi trường này, Nguyễn Thái Bình đã bắt đầu chuỗi ngày hoạt động miệt mài của mình. Quân viên và những dãy nhà cổ kính của môi trường này như còn lưu giữ những dấu ấn của chàng sinh viên Việt Nam ngày nào. Tại nơi đây, ngay trên đất Mỹ, chàng sinh viên với dáng người nhỏ bé và tinh thần thép đã kiên trì đấu tranh, phản đối sự tham gia của Mỹ ở Việt Nam, vận động những người bạn Mỹ ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Với những gì nghiên cứu được, Và đặc biệt là với những gì anh đã chứng kiến trong chuyến về thăm nhà năm 1970, Nguyễn Thái Bình đã chấp bút cho những bài diễn văn, thư từ gửi các tổ chức hòa bình tại Mỹ. Anh đã lên án những chính sách bạo lực và vô nhân đạo của chính phủ Mỹ ở Việt Nam, đồng thời khẳng định tinh thần bất khuất của người dân Việt Nam trong con đường giành lại độc lập tự do của mình. Trong lá thư gửi những người bạn ở trường, anh viết Đối với người Việt Nam, chừng nào quân đội Mỹ còn hiện diện trên đất nước chúng tôi, thì chừng đó chúng tôi còn đánh trả. Chúng tôi thả hy sinh mọi thứ, chứ nhất định không thể đánh mất độc lập, không chịu làm nô lệ. Như để khẳng định lòng tự hào dân tộc của mình, anh còn luôn kết thúc các bài viết của mình bằng cách ký tên Việt Thái Bình. Chúng tôi đã rất may mắn được tận tay lật dở những trang tài liệu, những bài báo của anh còn lưu giữ đến bây giờ. Những bài viết của anh liên tiếp xuất hiện trên báo ở phạm vi nhà trường và thậm chí là trên một số tờ báo của khu vực Tây Bắc Mỹ. Là một trong số ít những sinh viên Việt Nam ở thành phố Seattle thời ấy, Nguyễn Thái Bình mong muốn khẳng định tiếng nói của người Việt Nam. Năm 1971, Nguyễn Thái Bình đã để lại nhiều dấu ấn tại trường với những hoạt động biểu tình của mình. Anh đã nhanh chóng trở thành biểu tượng cho phong trào sinh viên phản chiến tại trường. Ông làm nhiều hơn là một cái người đi theo chống chiến tranh. Ông là cái người sửa soạn tổ chức. Tin thử ra là ông vẽ biểu ngữ, ông làm, ông làm, ông làm mấy cái tờ rơi. Vào năm 1969, người ta lát gạch đỏ cho khuôn viên này với mục đích tôn tạo khu vực. Tuy nhiên, đó cũng chính là thời điểm sôi nổi nhất của phong trào biểu tình của sinh viên lên tiếng phản đối chiến tranh và những hành động của chính phủ Mỹ nói chung. Cái tên Quảng Trường Đỏ đã ra đời từ ấy. Chính tại nơi đây, Nguyễn Thái Bình đã nhiều lần đọc diễn văn lên tiếng phản đối chiến tranh và kêu gọi hòa bình cho quê hương của mình. Nguyễn Thái Bình còn nhiều lần tổ chức biểu tình trước các tòa nhà chính phủ tại thành phố Seattle. Câu chuyện của anh, những cuộc biểu tình, sức mạnh trong giọng nói của anh thật đáng cơm phục. Hơn cả, anh là một người Việt dám lên tiếng phản đối chiến tranh, một hành động rất nguy hiểm trong bối cảnh thời đó, lúc mà rất hiếm những người Việt dám làm những điều mà anh đã làm. Những hoạt động dồn dập của Nguyễn Thái Bình tại trường đã đẩy anh vào tầm ngắm của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID. Chính là tổ chức đã tài trợ cho việc ăn học của anh tại Mỹ. Anh bắt đầu nhận được những lá thư hăm dọa. Mục đích của lá thư này là để thông báo với anh rằng Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã yêu cầu Chính phủ Hoa Kỳ chấm dứt chương trình học của anh giữa sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ. Mình còn đang nhận học bổng của USAID. cơ chừng họ cũng muốn dọa mình nếu mà có chuyện mình trong chiến tranh thì họ cắt cái chương trình nữa nhưng lòng quyết tâm của Nguyễn Thái Bình không hề nguôi ngoai và anh vẫn tiếp tục các kế hoạch của mình Bình thì đúng là cái quả tim rất là lớn rất là sôi sục bao giờ cũng là um, có ý muốn làm cái gì đó bao giờ cũng nhằn vò uh, mình bao giờ cũng uh, tất nhiên là có rất là nhiều quyết tâm okay. thư viện chính của trường đại học Washington Hiện vẫn còn lưu giữ những tư liệu quý giá về Nguyễn Thái Bình. Trong số đó, có một cuốn băng ghi lại cảm xúc của những người bạn bè thân thiết của anh. Nguyễn Thái Bình, người đàn ông của Hòa Bình, anh đã thấy và cảm nhận được sự cần thiết của tình người trên thế giới này. Anh đã dám lên tiếng cho những người anh em, cho tộc quốc của mình. Và có lẽ quý giá nhất, Đoạn bằng đó lại kết thúc bằng chính giọng nói của anh. I am Vietnamese, my friend. is really unhappy and fortunate to be in the position of a Vietnamese, suffering by the equestrian war. However, I was born there. I have grew up among my beloved people. Therefore, I will live and die Is a deserving Vietnamese. Live and die for Vietnam. I will live and die as a deserving Vietnamese. Live and die for Vietnam. I will live and die as a deserving Vietnamese. live and die for Vietnam. vì Việt Nam. Khi nói I đó, Nguyễn Thái Bình chỉ mới 23, 24, tuổi. Nhưng anh đã mang trong mình một lý tưởng lớn Lý tưởng đó chính là lòng yêu nước Kết nối những sinh viên Việt Nam tại Mỹ Vào một ngày tháng 2 năm 1972 Nguyễn Thái Bình cùng nhóm những sinh viên Việt Nam yêu nước Đã làm nên một sự kiện gây chấn động nước Mỹ Có mặt bên cạnh tòa nhà 866 United Nations Plaza thuộc Liên Hiệp Quốc tại thành phố New York và đồng hành cùng tôi ngày hôm nay là giáo sư sử học Ngô Vĩnh Long. Vào ngày 10 tháng 2 năm 1972, ông đã cùng một nhóm 9 sinh viên Việt Nam đột nhập vào lãnh sự quán chính quyền Việt Nam Cộng Hòa thời ấy ở trong chính tòa nhà này. Ngô Vĩnh Long cùng những người bạn của mình, trong đó có Nguyễn Thái Bình, đã thực hiện một hành động liều lĩnh, gây chấn động những tờ báo của Mỹ và như càng đẩy phong trào phản chiến của thanh niên sinh viên Việt Nam lên đến đỉnh điểm. Thì có 10 anh em chúng tôi, sau khi chúng tôi vào thì chúng tôi vừa khóa cửa lại. Chúng tôi biết trước là thế nào cảnh sát cũng đến, thì chúng tôi có những cái tờ truyền đơn trước. Thì khi mà họ đến chúng tôi khóa cửa, thì chúng tôi mới đẩy những cái tờ truyền đơn này ra ngoài, xong rồi họ đọc. Tờ truyền đơn thể hiện sự phản đối những tội ác của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và yêu cầu quân đội Mỹ rút khỏi miền Nam Việt Nam. Đây chính là tiếng nói từ những trái tim quả cảm, đau đáu vì vận mệnh đất nước của cộng đồng thanh niên sinh viên Việt Nam tại Mỹ thời ấy. Có anh Nguyễn Thái Thái Bình, thì đây cảnh sát. Đó, à, dùng sà bê này, khi mà cảnh sát đến rồi chúng tôi ngồi, đây, ngồi yên là hết. Tiếng vang của sự kiện này đã được truyền đi khắp nước Mỹ. Vì vậy, dù bị cảnh sát bắt, những người thanh niên yêu nước này vẫn tươi cười với niềm tin vào phong trào và con đường mà họ đã chọn. Nụ cười đó thể hiện tinh thần lạc quan của Nguyễn Thái Bình và những người bạn, một ý chí sắt đá mà anh giữ cho tới những giây phút cuối cùng. Thưa quý vị, trên tay của Hạnh Phúc lúc này là một bản sao chép lại lá thư liệt sĩ Nguyễn Thái Bình viết về cho gia đình trên máy bay vào ngày 2 tháng 7 năm 1972, ngay trước khi anh bị sát hại. Hoàm ngày 2 tháng 7 năm 1972 Ba má Con biết ba má và các em sẽ khổ nhiều trong cảnh sinh ly hay tử biệt này Con quả quyết ra đi hôm nay vì con thấy một sứ mệnh thiêng liêng của dân tộc Tổ quốc đã đặt vào tay con Vượt lên trên sự giằng xé giữa tình cảm gia đình với tình yêu quê hương đất nước Nguyễn Thái Bình quyết sống cho lý tưởng của mình Giáo sư Kiều Linh đã thực hiện chuyến hành trình tới thăm gia đình Nguyễn Thái Bình Và nơi anh đã sinh ra và lớn lên để hiểu thêm về tình yêu anh dành cho ba má và các em. Và lớn hơn hết là tình yêu cao cả dành cho quê hương, đất nước. Nguyễn Thái Bình là con trai lớn trong một gia đình đông con tại xã Tân Kim, huyện Cần Ruộc, tỉnh Long An. Với cha mẹ và những người thân trong gia đình, anh luôn sống là tấm gương sáng cho các em học tập và noi theo. Cụ Lê Thị Anh, mẹ của liệt sĩ Nguyễn Thái Bình, năm nay đã 94 tuổi. những tấm ảnh và kỳ vật của anh đều đồng đồng được cụ lưu giữ cẩn thận. Đây là... cụ thường lấy ra xem để nuôi đi nỗi nhớ người con trai cả của mình. Bình diễn Việt Nam à, nhiều khi nó gửi hình ảnh rồi về với nó làm nhạc rồi chuẩn ca hát vô trong băng nè gửi về, đó. thương em út lắm. ít ai biết được rằng Sau những hoạt động phản chiến sôi sụp tại Mỹ như vậy Chính là tình yêu bao la đối với ba má và các em Đều đặn hàng tuần Anh gửi thư kèm ảnh và băng ghi âm về cho gia đình Kể về những hoạt động của mình tại trường học Mỗi bức thư là những lời dặn dò các em về tình cảm gia đình Tình yêu quê hương, đất nước Anh ngồi đây nhớ các em vô hạn Nhưng sự nhớ nhung của anh không còn trong phạm vi bó hẹp của gia đình như một hai năm trước cảnh đất nước phân ly cảnh đồng bào cùng chung một dòng máu bị chém giết lần nhau điều đó mới chi phối tình cảm anh nhiều vì đất nước vì cái giọng của ảnh cho nên ảnh anh làm theo cái đó và anh xin lỗi với ba bà, mẹ đọc mức thế đó thì mình thấy là bình đó là yêu nước là nhớ thấy dân tộc mình nghèo mà chiến tranh như vậy cho nên nó bộc phát cái lòng yêu nước mà quên cả thân mình đó thì mình cũng thấy em chọn như vậy là đúng và Bác có hỏi à, con con đi học thì mà con có, có thương cô nào cô nào có thương con không? Nói cho má cũng nhiều, nhiều cho nó kết hùng nhé Nói này, con có có bạn nhưng mà con còn nhiều bổn phận Bổn phận ấy luôn là điều khiến cho Nguyễn Thái Bình cảm thấy dai dứt Nhưng hướng đến một sứ mệnh lớn hơn Anh sẵn sàng hy sinh tất cả cho đất nước Đến hơi thở cuối cùng Ngày 1 tháng 7 năm 1972 Nguyễn Thái Bình bị trục xuất về Sài Gòn trên chiếc máy bay Boeing 747 mang số hiệu 841 của hãng hàng không liên Mỹ Pan Am. Ngay trước khi lên máy bay rời khỏi nước Mỹ, Nguyễn Thái Bình đã viết hai lá thư ngỏ. Một cho những người yêu trụ hòa bình thế giới. Một gửi cho Tổng thống Nixon. Với lời lẽ đanh thép, Cả hai bức thư là sự tố cáo những tội ác của đế quốc Mỹ đã gây ra cho người dân Việt Nam. Như dự cảm được số phận của mình, ngay trên chuyến bay định mệnh đó, Nguyễn Thái Bình đã viết thư về cho những người thân. Dự cảm của anh đã trở thành sự thật. Anh bị bắn 5 phát vào ngực trái trước khi máy bay hạ cánh. và bị hứt xác ra ngoài phi trường Tân Sơn Nhất. Con hy vọng ba má đặt mình vào vị trí của cha mẹ Lê Lợi, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Trãi thì sự mất mát này không là sự đau khổ, thương tiếc quá lớn mà sẽ giảm thiểu để con dung bồi xây dựng cho lớp đàn em kế tiếp. Vậy hảm nhắc thấu nhắc lại cũng buồn. con nuôi tới lớn nó chết thì buồn rồi. Nhưng chính phủ Mỹ đã không ngờ được rằng hành động vứt xác Nguyễn Thái Bình xuống phi trường Tân Sơn Nhất đã làm thổi bùng lên ngọn lửa căm phẫn, lòng yêu nước của những người Việt Nam và những người yêu chuộng hòa bình. học sinh viên Việt Nam ở Mỹ gọi cái chết của Nguyễn Thái Bình là cái chết của một người yêu nước, là một vụ ám sát chính trị. Nhiều bài báo trong nước đã vạch trần hành động giết người dã man này. Ý nghĩa lớn lao nhất trong sự hy sinh của Nguyễn Thái Bình là sự trưởng thành của các tổ chức phản chiến. Trước đó đã có phong trào thanh niên sinh viên Việt Nam phản chiến rồi, nhưng ở thời điểm đó mới có một tổ chức đóng vai trò vô cùng quan trọng trong các hoạt động kêu gọi phản đối chiến tranh. Sau cái chết của Nguyễn Thái Bình là chúng tôi uh, đồng ý lập cái hội tên là Liên hiệp Việt Kiều tại Mỹ và chúng tôi lập ra tờ báo đặt tên là Đồng ý đặt tên là Thái Bình. 42 năm trôi qua ngọn lửa Nguyễn Thái Bình vẫn cháy mãi trong lòng những người Việt Nam, đặc biệt là những người bạn của anh tại Mỹ Đây là cái bản nhạc của Nguyễn Thái Bình làm từ đầu năm uh, 72 ừ. làm nhiều bản lắm. Bài hát rồi, tôi, tôi nhớ Việt Nam ơi vươn mình lên do Nguyễn Thái Bình viết đã được ông Ngô Thanh Nhàn tập và hát nhiều lần Đường ta dân bước Bơm duy nhất của tôi là trái tim người Nó có thể nổ tung để đòi tình thương yêu, lòng trung thực và niềm hy vọng Nó có thể thức tỉnh lương tri của những kẻ thù của nhân dân Việt Nam Nếu tôi không thành công thì hàng triệu người Việt Nam sẽ thay thế tôi chiến đấu cho tới khi cuộc chiến tranh kết thúc Sau khi biết được câu chuyện về sinh viên yêu nước Nguyễn Thái Bình và quay trở lại Mỹ, điều đầu tiên mà chị sẽ dạy cho sinh viên của mình là gì? Ở Mỹ nói chung rất ít tài liệu về những người Việt Nam tham gia phòng trào phản chiến. Câu chuyện về Nguyễn Thái Bình thì lại càng ít người biết đến. Tôi nhận thấy thực ra Nguyễn Thái Bình là người đã tham gia phong trào phản chiến từ rất lâu. Tôi nghĩ rằng khi tôi truyền đạt điều này cho sinh viên của mình, họ sẽ rất tự hào. Bởi vì những gì họ biết từ trước đến nay chỉ là những người da trắng tham gia vào phong trào phản chiến tại Mỹ. Theo tôi, câu chuyện này là vô cùng thú vị. Đất nước đã hòa bình. Bao người con đất Việt ở trong và ngoài nước đang chung tay xây dựng quê hương. Mỗi tất đất, vùng trời, vùng biển đều trao dâng cảm xúc trong chúng ta. Biết bao sương máu đã đổ để gìn giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc Mỗi khi chủ quyền dân tộc, sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc bị xâm phạm Thì tất cả những người dân Việt Nam Dù ở bất cứ nơi nào, ở mọi thành phần, mọi lứa tuổi Và cho dẫu có những khác biệt Thì tất cả đều có một điểm chung, thống nhất Trái tim họ lại bùng lên ngọn lửa hướng về quê hương Mỗi người khi mang trong mình dòng máu Việt Đã hành động theo mỗi cách riêng của mình Đó là lòng yêu nước cháy bỏng Sụp sôi trong từng lời, từng chữ Là nỗi đau đớn khi chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc bị xâm phạm Là nỗi đau đáu đến vận mệnh của đất nước Ở ngay thế hệ trẻ mà những tưởng cuộc sống bộn bề lo toan đã làm phai nhòa. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về tinh thần dân tộc và lòng yêu nước của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài Thông qua những câu chuyện đầy cảm xúc Tôi đang cầm trên tay bức thỉnh nguyện thư do hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ soạn thảo nhằm kêu gọi cộng đồng quốc tế phản đối hành động của Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn quan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước ta. Bức thư này nói lên tiếng nói của cộng đồng du học sinh, thanh niên và trí thức của Việt tại đây. Ngay sau khi giàn quan Hải Dương 981 được hạ đặt trái phép trong vùng biển của Việt Nam, 16.000 du học sinh người Việt ở khắp nơi trên nước Mỹ đã kết nối nhau lại, chia sẻ thông tin và cùng tìm cách để đưa tiếng nói chính nghĩa của Việt Nam đến bạn bè thế giới. Phạm Nguyễn Đăng Trình, sinh viên của trường đại học Fullerton thuộc bang California, được Liên Hợp Quốc chọn là đại diện cho tiếng nói của Quận Cam tại Quốc hội Mỹ. Là người Việt Nam duy nhất tại diễn đàn này, Trình đã rất chăn trở để có thể nói lên lẽ phải theo luật pháp quốc tế bảo vệ lợi của Việt Nam trước các thượng nghị sĩ Mỹ. Cảm xúc đầu tiên của em là cảm thấy lo lắng và hồi hộp. Nhưng cho sang lẫn trong đó là một, sự, một niềm vui và một sự tự hào dân tộc. vì mình có thể đại diện cho một quốc gia đến để nói ra tiếng nói của mình trước quốc hội và Mỹ và Liên hiệp quốc. Tại Boston, cái nôi của nền giáo dục Mỹ, nơi tập trung những trường đại học hàng đầu của thế giới, những học giả người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại đây đã có những nghiên cứu rất sâu về chủ quyền Việt Nam trên biển Đông, góp phần xây dựng những luận cứ chặt chẽ và sắc bén bảo vệ công lý và lẽ phải cho đất nước quê hương mình. Chúng tôi đã tìm gặp luật sư Tạ Văn Tài, người đã liên tục trong thời gian qua có nhiều bài viết và phỏng vấn trên báo chí quốc tế về vấn đề Biển Đông. Tôi được biết rằng ông có tham gia vào một số những sự kiện hội thảo quốc tế bàn luận đến vấn đề về Biển Đông tại Boston, tại UC Berkeley cũng như là tại thành phố Đà Nẵng. Ông có thể chia sẻ thêm về những suy nghĩ của ông khi tham gia những sự kiện này. Tôi nghĩ rằng Việt Nam cần có những hậu giả ở hải ngoại. quốc tế để bảo vệ quyền lợi Việt Nam. Có học giả quốc tế nói đó, đó là giống như là một thứ trọng tài. Chúng tôi khách quan, chúng tôi nghiên cứu, chúng tôi thấy thế này. Tại tôi thấy là cái đó cái nhu cầu của chính phủ Việt Nam có lẽ là cần các học giả ngoại quốc nói lên cho lập trường Việt Nam. Từ những nỗ lực đó, tiếng nói bảo vệ Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế ngày càng mạnh mẽ. Hàng trăm các công trình nghiên cứu, bài viết phân tích về khía cạnh pháp lý và lịch sử. Kết quả của hàng nghìn giờ làm việc của các học giả đã được công bố. Trong suốt một thời gian dài, các trường đại học lớn, các viện nghiên cứu quốc tế liên tiếp tổ chức hội thảo bàn luận đến những vấn đề trên Biển Đông đưa đến thế giới cái nhìn xuyên thực và khách quan về tình hình. Đây là một cái công việc nó mang cái tính chất rất là lâu dài và nó đòi hỏi một cái sự nỗ lực nói rằng là không phải chỉ có một vài người đâu mà nó là cái sự nỗ lực của cả một cái cộng đồng. Ai cũng nghĩ là đóng góp một cái tiếng nói cho Tổ quốc Đây là cái thông điệp hòa bình mà Việt Nam muốn gửi đến toàn thế giới Chúng tôi yêu hòa bình Và chúng tôi tin rằng là tất cả những người yêu hòa bình trên thế giới này đều yêu hòa bình và bảo vệ cái nền hòa bình của Việt Nam nói riêng và của toàn thế giới nói chung. Bọn mình hô vang những cái khẩu hiệu bằng tất cả các thứ tiếng để khẳng định với thế giới rằng nước Việt Nam là của dân tộc Việt Nam. Và điều đó là điều thiêng liêng và không một ai, không một thế lực nào có thể xâm phạm được điều đó. Mỗi người Việt Nam yêu nước đều có trách nhiệm và đều có cái tấm lòng và đều có hành động để bảo vệ. Khi có ngoại xâm, khi có những gì khó khăn ta hãy đứng ra, cùng chân nhắc, chung lưng với nhau lại. toàn cái sự kiện đặc biệt như này đối với tổ quốc, càng thấy rõ là cái tấm lòng của người Việt dù bất cứ ẩm phương trời nào họ cũng rất yêu nước. Mỗi tất đất, những vật tưởng chừng như vô tri vô giác Thế nhưng lại mang ý nghĩa vô cùng thiêng liêng với những người con xa xứ Điều này càng đặc biệt ý nghĩa hơn với những người con một thời lầm lỡ Một thời chống phá do mặc cảm cá nhân, do thiếu thông tin và hiểu lầm Những chuyến trở về quê hương, đến thăm biển đảo thân yêu Đã khiến họ hiểu ra nhiều điều Để rồi chợt nhận ra rằng Mỗi người khi mang trong mình dòng máu đỏ, da vàng Thì không thể nào khác được tinh thần dân tộc, tình yêu quê hương luôn là điều tự nhiên sẵn có trong mỗi con người, chỉ chờ có dịp là bùng lên trong con tim họ trào dâng cảm xúc ân hận, xót xa vì chưa làm tròn bổn phận với quê hương. Hãy cùng chúng tôi đến với một câu chuyện như thế. Đôi khi định mệnh á, nó bắt cái người đó là phải xa quê hương và không đóng góp gì cả. bãi biển huntington phía nam tiểu bang california mỹ từ phía này nhìn sang cách cả thái bình dương rộng lớn chính là đất nước việt nam Ở một nơi tưởng chừng như rất xa xôi như thế này vẫn có những người con đất Việt hướng về cội nguồn với nỗi niềm riêng Ông Nguyễn Ngọc Lập, cựu Thiếu úy Thủy quân Lục Chiến, Quân đội Việt Nam Cộng Hòa là một người như thế Sinh năm 1951 tại Hà Nội và theo gia đình di cư vào Nam năm 1954 Ông Nguyễn Ngọc Lập gia nhập Quân đội Việt Nam Cộng Hòa khi mới 20 tuổi và trở thành Thiếu úy Thủy quân Lục Chiến ít lâu sau đó Khi chiến tranh kết thúc, ông sống tại thành phố Hồ Chí Minh cho đến năm 1993 thì chuyển sang Mỹ sinh sống Suốt cả một thời gian dài sống ở khu Little Saigon thuộc bang California Giữa những thay đổi chóng mặt của thời điểm đó, ông cũng đã từng là một người tương đối cực đoan. 21 năm xa Việt Nam là từng ấy năm ông sống trong những định kiến và cái nhìn thiếu thiện cảm về quê hương mình Gần như là 21 năm có bao giờ mình ngồi mình nghĩ mà Mình đi về đâu Thôi đi là đi luôn đi Thì nó mang nhiều cái mặt cảm của cá nhân nhiều Sống xa quê hương nửa vòng trái đất Nhưng ông Lập vẫn không nguôi nhớ về quê nhà Ông vẫn dành một góc trong mảnh vườn nhỏ bên nhà Để trồng những loại cây gợi nhớ đến nơi chôn nhau cất rốn của mình Trong thâm tâm của ông, ước mơ trở về vẫn luôn cháy bỏng, dù bị nỗi mặc cảm ngăn trở. Tại sao mình cứ nằm ở trong những cái xung đột đó, rồi, rồi mình bị vào trong đó như một cái đống lầy vậy? Thì thôi bây giờ vì những cái xung đột nội tâm nó nhiều quá, tôi quyết định tìm một con đường. Mình quyết định không phán xét. Thứ hai, tha thứ cho chính mình, rồi sau đó yêu thương người khác. Chính tâm tưởng đó đã đưa ông đến ngày về Việt Nam Một điều mà trong mơ ông không bao giờ ngờ tới Tháng 4 năm 2014 Ông đã cùng với đoàn kiều bào ra thăm quần đảo Trường Sa Một chuyến đi đã thay đổi cả cuộc đời ông Khi mà tôi bắt đầu bước xuống tàu đó Thì tôi được bắt tay một ông hải quân Và tôi nắm tay ông lên tôi nói Đây là mồ hôi và nước mắt Trong đó có sự hy sinh của tất cả mọi người Các bác ra đây, các bác thấy chứng kiến Biển đảo của chúng ta là rất là hùng vĩ Tôi đang nghe Tổ cuộc gọi tên mình Bằng tiếng sóng trường xa Dù Tiếng tổ quốc Vọng về từ biến cả bao tố dập dần Trăng lưỡi bùa vây Những cái việc mà anh em phải khiêng từng cục đá lên đây đó Mình phải có lương tâm thì mình phải thấy rằng Đây là máu, nước mắt và mồ hôi Nó đều có một cái vị mặn đắng giống như nước biển Tôi. <cười> Và tôi gửi đến một cái thông điệp Với tất cả mọi người Bốn hòa giải đơn giản lắm Nhìn phía trước Đó là cách cùng thầy Tôi ra ngoài biển Phải Việt Nam không bác đó? Không hỏi là mày đi chế độ cũ và mày vượt biên như thế nào Tôi với anh ấy là bắt tay chỉ vì thì chúng ta là người Việt Nam thôi Rất đơn giản Hai cái con ốc này ấy là Anh em ở trên đảo người ta bảo là Đáng lẽ là người ta đem về gia đình Thì người ta bảo thôi chú Lập con tặng chú. Thì tôi mới, ghi, tôi mới ghi bằng cái câu tiếng Anh để cho con tôi nó biết là appreciation là rất là trân trọng. Nhưng mà nhận được cái này ở sông Tử Tây vào tháng 4, 2014. Tôi nghĩ hai cái này tôi cứ để ở một cái nơi nào đó mà tôi nhìn thế. là người Việt Nam và không tách rời Tổ quốc. Chúng ta vừa xem một phóng sự rất xúc động về câu chuyện của ông Nguyễn Ngọc Lập, một cựu thiếu úy thủy quân lục chiến, người đã từng có thời gian dài chống phá Nhưng chuyến trở về quê hương, về với trường xa đã làm ông thay đổi hoàn toàn à, Chị Kiều Linh, chị có suy nghĩ như thế nào? Theo tôi biết là mặc dù một số người Việt Nam ở nước ngoài suy nghĩ khác người trong nước Nhưng chủ quyền của đất nước luôn quan trọng Nó là điều gắn kết người dân Việt Nam ở khắp nơi Bất kể suốt thân và quân điểm chính trị Nếu mình ở ngoài nhìn vô, có thể dễ hiểu lầm Nhưng quan trọng là mình phải về Việt Nam và nhìn thấy mọi thứ bằng đôi mắt thì mình mới thấy được sự thật. Và lúc đó mình có thể từ quyết định là có cái nhìn mới. Thôi thấy một câu rất đúng của ông Lập là hãy nhìn vào tương lai là một điều rất quan trọng cho thế hệ mới. Vâng thưa quý vị, mỗi khi chủ quyền dân tộc, sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc bị xâm phạm thì ngọn lửa tinh thần dân tộc lại bùng lên dữ dội. Tôi vẫn thường tự đặt câu hỏi là trong thời bình thì tinh thần đó hiện hữu như thế nào? Phải chăng cuộc sống với bộn bề lo toan nơi xa xứ có thể làm phai nhòa ý thức về việc giữ gìn tinh thần dân tộc, giá trị Việt và tiếng gọi quê hương trong mỗi người con đất Việt? Câu chuyện về một dàn hợp ca đặc biệt tại Pháp sẽ cho chúng ta một câu trả lời nhạc nhiên và thú vị. Giữa trời Paris mà lại được nghe Giai điệu Tổ quốc cất lên đầy ra diết Bởi một dàn hợp xứng nghiệp dư Hợp ca quê hương của cộng đồng người Việt tại Pháp Mỗi người mỗi nghề trên nhau về tuổi tác Họ đến với nhau vì một điểm chung Thích hát những ca khúc ca ngợi quê hương Việt Nam Mỗi một lần như mà mình hát chung với mọi người những cái bài hát về quê hương đất nước nói chung thì không những riêng mình mà tất cả mọi người đều có một cái cảm xúc rất là rất là xúc động bọn mình luôn ý thức được là um, cái dòng máu Việt Nam chảy trong trái tim mình là thành viên lâu năm của dàn hợp xướng UNESCO Paris nơi bà công tác suốt hơn 30 năm bà Ngân Hà đã cùng một đồng nghiệp trẻ người Việt lập ra dàn hợp ca Việt Nam trên đất Pháp. Ông Tích Kỳ, chồng bà Ngân Hà, cũng tham gia từ ngày đầu. Ngay từ đầu, ông bà đã quyết định chọn các ca khúc cách mạng mà nhiều người quen gọi là nhạc đỏ làm thể loại chủ đạo của dàn hợp ca mà ngay tên gọi cũng gắn với hai chữ quê hương. Phải nói là điều khiển những bài như là tiếng hát người chiến sĩ Biên Thùy, giai điệu Tổ quốc, um, du kích sông thao, Mở màn ra cái dàn hợp xướng 3-40 người được hát lên đó. Hà, Tự hào thích lắm Luôn luôn nhà xúc động Niềm tự hào ấy thấm dần Sang các thành viên hợp ca quê hương Đặc biệt là các bạn trẻ Ở đất pháp mà em nghe được những cái giai điệu về nhạc cách mạng của Việt Nam thì cái cái thật sự cái đó là một cái niềm tự hào rất là lớn cho chính bản thân em là tự hào là một người Việt Nam và cũng là tự hào là Việt Nam mình có những cái ca khúc hào hùng hoành tráng những cái bài hát mà bọn em hát có khi ở khi mà Việt Nam em không quá chú ý lắm khi mà mình hát ở đây đứng ở ngay trên đất Pháp hát những ca khúc như thế này thì Mình có một cảm xúc rất khác và em muốn truyền cái cái cái giai điệu cũng như là cái tình yêu quê hương của mình tới những cái bài hát như vậy. Chính sự say mê của các bạn trẻ là động lực để vợ chồng bà Ngân Hà cố gắng duy trì hợp ca quần chúng với gần 40 thành viên mà tất cả đều chưa từng được đào tạo bài bản về thanh nhạc. Có bạn nghĩa là mê đến nổi mà mỗi chiều đêm gọi Ngân Hà bảo cười cho cô. Ơi, cô. Còn hôm nay con bận quá, tối thứ năm cô không đi tập được. Cô có thể để con hát cho gì? Cô nghe cô có đúng nhịp mà không? Một giờ đêm mà con tập hát, mà phải hát nhỏ nhỏ để mà cho hai đứa nhỏ nó ngủ. Sau hơn 5 năm gắn bó, các thành viên hợp ca quê hương đều coi đây như gia đình của mình. tất cả những cái gì mà tôi đã làm được từ trước đến bây giờ là bây giờ tiếp tục làm được với Hào Cái Cương cũng chỉ do mình chữ Tâm Thành mà ra. Cùng với chữ Tâm ấy, tình yêu quê hương, đất nước và con người Việt Nam sẽ còn tiếp tục được truyền qua các thế hệ người Việt ở nước ngoài để rồi mãi lan tỏa nơi những người con đất Việt sống xa tổn quốc. quê hương được giữ gìn và hun đúc trong nhiều thế hệ người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Tình yêu đó không phải là một khái niệm xa vời hay trừu tượng mà nó được hiện hữu ngay trong chính những gì tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất quanh chúng ta. Có thể thấy tình yêu đó ẩn chứa ngay trong cái tên thuần Việt của chúng ta, trong bữa cơm cả rau muống, trong tiếng Việt mà chúng ta dùng để nói chuyện với ông bà, cha mẹ, nói chuyện với nhau và trong tà áo dài mà chúng ta vẫn trân trọng và yêu thích. Đúng Đó là lý do là tôi tự gọi mình là Kiều Linh. Và tôi tin là người Việt dù ở quốc gia nào ở trên thế giới cũng đang nỗ lực gìn giữ ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam như một cách để thể hiện tinh thần dân tộc. Thưa quý vị, ngay sau đây sẽ là những đoạn phóng sự, những câu chuyện phong phú và sinh động về nỗ lực gìn giữ bản sắc và tiếng gọi quê hương trong những người Việt Nam ở nước ngoài. Và xin được bắt đầu bằng câu chuyện của gia đình giáo sư Kiều Linh. Bất kỳ ai có dịp đến thăm ngôi nhà nhỏ của giáo sư Kiều Linh tại Oakland, bang California, Mỹ đều có chung một cảm giác như được bước vào một không gian Việt. Từ những chiếc mảnh tre, những bức họa, những đồ trang trí nội thất cho đến tủ quần áo với hơn 50 bộ áo dài truyền thống của chủ nhà. À, mình được sưu tầm khoảng chục, mấy chục năm nay rồi, á, cho nên được nhiều áo dài như vậy. Từ hồi mười mấy tuổi, Kiều Linh đã bắt đầu sưu tập áo dài. Nhiều bộ trong số này được may tại Việt Nam và thậm chí là được những nhà thiết kế nổi tiếng trong nước dành tặng. Tết nào cũng may áo dài mới cho hai đứa nhỏ. Dạ vâng ạ. Và cái hay từ hai đứa nhỏ này là khóe áo dài lúc nào mà muốn, muốn vất rất muốn mặc áo dài để khoe là mình là người Việt. Trong gia đình nhỏ, đa sắc tộc của chị, tình yêu dân tộc cần hiện hữu trong cả những bữa ăn. Chồng chị, một nhạc sĩ người Mỹ gốc da đỏ và hai đứa con nhỏ của chị, Béthus và Emmy, dù chưa có dịp về thăm Việt Nam nhưng đều rất thân thuộc với những món ăn thuần Việt như rau muống, đậu rán hay cơm trắng. Tết chương đi chơi, em đèn đi khắp phường. Lòng vui sương với đàn trong tay, em mua ca trong anh. Những bài hát thiếu nhi bằng tiếng Việt, những câu chuyện cổ tích Việt Nam cũng là cách mà Kiều Linh chọn để dạy cho các con về văn hóa Việt. Lớp học tiếng Việt cũng là một phần trong lịch học hàng tuần của hai bạn nhỏ Toos và Emmy. Những lúc đưa con đi học như thế này là cơ hội để Kiều Linh giúp các con ôn lại vốn tiếng Việt của mình. Lớp học tiếng Việt này dành cho khoảng 10 bạn nhỏ đều chưa đến tuổi đi học tiểu học. Tuce, 5 tuổi, luôn được cô giáo khen là một trong những bạn học tiếng Việt giỏi nhất lớp. Nước Mỹ hiện là một trong những quốc gia đầu tư nhiều nhất cho nghiên cứu và giảng dạy về Việt Nam. Tiếng Việt cũng đã được dạy ở Đại học Harvard, ngôi trường hàng đầu nước Mỹ từ những năm 70 của thế kỷ trước. Cho đến năm 1992, khi giáo sư Ngô Như Bình, một chuyên gia ngôn ngữ và văn hóa Việt, chuyển đến làm việc tại Harvard, Ông đã giúp cho tiếng Việt trở thành môn học đứng ngang hàng với những ngôn ngữ của các nước châu Á khác như Trung, Nhật, Hàn. Những câu chuyện văn hóa, lịch sử Việt Nam cũng được người giáo sư tâm huyết này đan xen vào những bài giảng cho học sinh ở khắp Nam Châu. Tôi là người Việt Nam, người dân của một nước độc lập. Thì tôi muốn họ hiểu về đất nước tôi nhiều hơn nữa để người Việt Nam chúng ta sẽ có nhiều người bạn ở trên thế giới càng nhiều càng tốt. Tại trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp, từ bốn năm nay, chương trình sinh hoạt về nguồn được Hội người Việt Nam tổ chức vào mỗi chiều thứ bảy hàng tuần dành cho thiếu nhi, tiếp nối truyền thống sinh hoạt thiếu nhi vốn đã có từ những năm một nghìn chín trăm năm mươi. Hội Người Việt Nam tại Pháp vẫn duy trì đều đặn nhiều lớp dạy nhạc cụ dân tộc, dạy hát, dạy võ cổ truyền Việt Nam cho các cháu. Giữ gìn và quảng bá văn hóa Việt thông qua việc dạy tiếng Việt trong cộng đồng luôn là ưu tiên hàng đầu của hội. Hiện nay hội duy trì 4 lớp học tiếng Việt dành cho thiếu nhi từ 3 tuổi trở lên và có cả lớp dành riêng cho người lớn. Tôi rất là cảm động khi thấy người mẹ dặn con khi mà con ra nói là học tiếng Việt khó quá. Tại vì hôm nay là học viết, học viết một cái chữ rất là khó là chữ gia đình. Đó, thì lúc đó là người mẹ nói là con phải nhớ gia đình của mình là Việt Nam. Đó thì con phải uh, viết được cái từ gia đình bằng tiếng Việt. Với những nỗ lực của các thế hệ Việt Kiều, hạt mầm ý thức về quê hương, nguồn cội và bản sắc dân tộc Việt Nam đang lớn dần lên trong lớp trẻ Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một người phụ nữ gốc Việt tại Mỹ, chị đã vươn lên từ gian khó để thành công Nhưng điều đặc biệt ở người phụ nữ này là ý chí và quyết tâm tạo dựng sợi dây gắn kết với quê hương Hun đúc trong thế hệ trẻ Việt Kiều, tình yêu quê hương, nguồn cội của mình qua một phương thức thực sự hiệu quả Chị không chỉ làm dạng danh nói giống Việt bằng tài năng mà còn bằng cả tấm lòng. Đây chính là người phụ nữ gốc Việt đã làm khuynh đảo giới công nghệ thông tin toàn cầu. và là một trong 10 phụ nữ diễn thuyết hay nhất nước Mỹ. Nắm trong tay hàng chục bằng phát minh sáng chế, Lê Duy Loan hiện là nữ chuyên gia cao cấp đầu tiên và duy nhất của Texas Instruments, một công ty hàng đầu của thế giới chuyên thiết kế bội nhớ máy tính. Biết được quá khứ đầy khó khăn của Duy Loan mới thấy được nghị lực vô biên của người phụ nữ này. Sang Mỹ từ năm 12 tuổi, Duy Loan phải tự xoay sở, chiều đi làm, tối tự mày mò học tiếng Anh để rồi tốt nghiệp thủ khoa trường trung học lúc 16 tuổi. Một trong những động lực dẫn tới thành công ngày hôm nay của Duy Loan Chính là để báo hiếu cha mẹ, dòng họ Và quan trọng hơn cả là khẳng định lòng tự tôn dân tộc của mình Thì trong cái trách nhiệm tinh thần đó của con người gốc Việt Nam Duy Loan đã cố gắng sống một đời thế nào để mà cho xứng đáng với cái hai chữ Tôi là người Việt Nam Thành công lỗi lạc trong công việc và sự nghiệp Song với riêng Duy Loan thì thành quả có ý nghĩa nhất với cuộc đời của cô Lại chính là hai người con trai của cô Khi người con trai đầu lòng đào lê quý đan của chị tròn 10 tuổi, Duy Loan đã gửi cháu về Việt Nam lần đầu tiên trong vai trò của một tình nguyện viên nhằm giúp các bạn trẻ đồng trang lứa trong nước có thêm cơ hội đến trường. ơi nói cho tôi biết về họ tên mà tôi đã mà về miền quê mà tôi người đêm luôn nhớ mà. Quay trở lại Mỹ, cậu bé 10 tuổi quý đan đã kể về chuyến đi của mình như thế này. Khi em đứng ở sân bay nhìn lại Việt Nam lần cuối, em hiểu rõ được tại sao em cần phải giúp và em phải giúp như thế nào. Và em cảm thấy như em đã thuộc về nơi này, đây là quê hương của em. Được nhìn bằng đôi mắt của mình, được trở về cội nguồn của tôi. Dĩ Loan nghĩ là đó là kết quả của 10 năm dạy dỗ. Và... Thì nó đòi tất cả sức của mình nhưng mà vẫn có thể làm được Có điều là nhiều khi cũng mệt mỏi quá Muốn muốn buông tay nhưng mà không thể buông tay được tại vì Nếu mà buông tay thì quá ư là có lỗi với tổ tiên Đó là phải cố gắng Để từng nhớ người cha của mình Một người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời của chị Lê Duy Loan đã dành bao tâm huyết thành lập Sunflower Mission, sứ mệnh hoa hướng dương. Đây là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận nhằm trao cơ hội học hành và truyền ngọn lửa hiếu học đến với hàng chục ngàn học sinh Việt Nam. 13 năm qua, Sunflower Mission của Lê Duy Loan đã xây dựng được 139 lớp học tại những vùng nông thôn nghèo khó ở Việt Nam, trao tặng gần 12.400 học bổng. Nghe bằng óc chỉ nhớ được một. nhìn thấy hành động làm nhớ được mời, hiểu được bằng trái tim nhớ được cả ngàn lần. Đó cũng là tôn chỉ là mục đích mà Sunflower Mission tổ chức trại hè tại Việt Nam hàng năm cho các sinh viên Việt Kiều và sinh viên Mỹ. trại hè là cơ hội để những học sinh gốc Việt và cả những bạn bè quốc tế được khám phá giải đất hình chữ S với những con trâu, mảnh ruộng, được giao lưu giúp đỡ những bạn nhỏ nông thôn để thấy được sự lạc quan của con người Việt Nam. Thì đó là một bài học rất đáng giá và qua những cái đó đó, thì mới cảm không được mới bắt đầu yêu được cái cái cảnh quê yêu được cái làng cái xóm yêu được con người Việt Nam thì từ từ đó nó mới thẹt mảy nở được cái tình yêu dân tộc yêu con người Việt Nam thì mới yêu được mảnh đất Việt Nam đó là tại sao mà từ tình yêu dân tộc nó mới đưa đến, đưa đến cái tình yêu quê hương chính là cái sợi dây sợi đúng không? dây đúng kết nối giữa, giữa những, những em ở bên kia và, và những rác. em bên đây đúng Bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn Từ bao lâu tôi đã yêu quê hương Việt Nam Những con đường nên thơ và những dòng sông ước Việt Nam trong tôi là những tiếng cười trong bữa cơm gia đình từ bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bà từ bao lâu tôi đã yêu quê hương Việt Nam những <cười> Việt Nam ở trong tôi Trước hết là những con đường ở Hà Nội, nơi tôi đã đi qua thời thơ ấu Việt Nam trong tôi là những cánh đồng lúa, chín vàng thắng cánh cò bay Là hoa gạo tháng 3, là mưa ngâu tháng 7, là hương trầm ngày Tết Đó là hình biểu tượng chữ S thân thương nhất nhớ từng cái con đường, từng cái góc chờ, từng cái món ăn Tôi yêu nước mắm rồi, tại vì hồi còn bé Mỗi lần mẹ mở cái chai nước mắm rồi, tôi thấy thơm Nhiều khi đó là những bàn nha như quan họ Bắc Ninh, sau này trèo về gân ca các miền, một làn điệu đó và vang lên trong lòng là đâu đó thì mình cảm thấy dân tộc, tổ quốc mình ở trong đó rồi. Tôi yêu con người Việt Nam. vang lên bài ca, tôi yêu Việt Nam. Cái bản sắc dân tộc của mình nó lớn lắm, bởi vì khi mình đi đâu mình cũng nói mình là người Việt Nam. Mỗi lần mà được mặc à, táo dài dân tộc, Đi ở giữa biển người, không phải là người Việt Nam, là những người nước ngoài thì em luôn cảm thấy tự hào vì trong bản thân mình mang một dòng máu Việt. chăm sông rồi cũng trở về biển cả, biển cả dân tộc Việt Nam. Quê hương cũng như là bà mẹ, mẹ tôi là mẹ của tôi. Đất nước Việt Nam không thể tắt ra khỏi trái tim đâu. Để bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn Từ bao lâu tôi đã yêu quê hương Việt Nam, những con đường nến thơ và những dòng sông ước mơ từ trái tim xin một lời tôi yêu Việt Nam. Chúng ta đã cùng đi qua một hành trình ngược dòng lịch sử để tìm hiểu về tinh thần dân tộc và tiếng gọi quê hương trong trái tim của các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài kể từ khi những người Việt Nam đầu tiên ra nước ngoài sinh sống và học tập. Tôi đã được đi, được nghe và được thấy tinh thần dân tộc ấy, tiếng gọi quê hương ấy qua những câu chuyện sinh động của những thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài. Họ luôn đồng hành cùng dân tộc trong những thời khắc gian khổ và khó khăn nhất. chuyến hành trình ngày hôm nay hẳn để lại cho chị nhiều ấn tượng đặc biệt Đúng vậy Tôi tự hào về dân tộc tôi Giờ đây tôi có thể trả lời những câu hỏi của sinh viên tôi Những thế hệ Việt Kiều sinh ra và lớn lên tại Mỹ Một cách sinh động và sâu sắc nhất về tinh thần dân tộc của người Việt Nam Tôi thêm vững tin vào thế hệ trẻ Những người Việt Nam ở nước ngoài Và cảm thấy gắn bó hơn với quê hương Một năm mới đã đến, hãy dành cho chị Kiều Linh một trải nghiệm thú vị đó là tận hưởng hương vị Tết trên quê hương của mình. Cảm ơn Phúc rất nhiều. Hòa chung niềm vui của dân tộc, xin kính chúc quý vị khán giả một năm mới hạnh phúc, sức khỏe và thành công. Cũng xin được chúc cho mỗi người con đất Việt dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới đều được đón một cái Tết với những hương vị ngọt ngào của quê hương và xin chúc cho. Trong con tim mỗi chúng ta, tiếng gọi quê hương đã và vẫn luôn thiết tha ấm áp Để chúng ta có thêm niềm tin và nghị lực vững bức hơn trong cuộc sống Xin kính chào, tạm, tạm biệt. biệt Còn tôi thì xin được chúc cho chị có thật nhiều những trải nghiệm thú vị Cùng à. với cái Tết của quê hương Việt Nam Cảm ơn Phúc, chào nhé Chào chị hey, hey, xin được viết lên bài hát Ca ngợi quê hương của tôi, ôi Việt Nam đẹp xinh muôn màu. Ah, cùng cảnh người âm nhạc. Việt Nam, nơi ta đều thắp lên niềm tin, nào ta cùng hát lên hồn nhiên, cùng đi bên nơi bình yên tuyệt vời. Ah, miền đồng quê hoang vu, mình cùng ngồi nhau hát ca một vui một Cùng đôi tay cao và cùng ta đi trên cánh đồng. Một dĩa minh man lên cho ta bao hy vọng Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi qua núi đồi Đinh nghĩa quê tôi hồn nhiên như muôn trên trời dạng ngơ. Ba ba ba Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi trên cánh đồng. Một sương mịn man lên cho ta bao hy vọng. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi qua núi đồi. Tình yêu quê tôi hồn nhiên như ngôi sao trên trời. Cùng tôi cùng nhau ta đi trên cánh đồng. Mùa lên cho ta bao hy vọng. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi qua núi Tình yêu quê tôi hồn nhiên như ngọn sa trên trời. Cùng bay cao và cùng nhau ta đi trên cánh đồng. Mùa xuân lên cho ta bao hy vọng. Bay cao và cùng người ta đi qua núi đồi, tình yêu quê tôi hồn nhiên như muôn trên trời dâng ngơi.